Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.audiocuyện.org Chương 1700 quyết định Trên bung thuyền, vương lâm kéo tấm buồm mặt Phượng xuống, hai tay hướng ra ngoài phất một cái ánh mắt lấp lánh, cẩn thận nhìn mặt Phượng Tấm buồm chuyển động, khiến cho mặt Phượng trên đó giống như sống động. Tử Tận nhìn chằm chằm lại Vương Lâm. Phàm san mùng tại Tiên Cương Đại Lục sở dĩ có thể thi triển đại hồn chân àng thuật từ xa, mà có thể đạt tới trình độ đáng sợ song trọng huyễn chủ yếu là nương theo hụt lượng của tấm buồm. Vương Lâm nhớ rõ ràng chính mình trong àng xác vừa rồi có nhìn thoáng qua mặt phụ này từ đó về sau hắn không còn tự giác cho tới cuối cùng khi phá vỡ được ảo thật này trong một khắc mở bừng hai mắt thì hắn lại thấy tấm buồn này đang ở trước mặt giống như tất cả ảo giác đều sinh ra trong tích tắc khi vương lâm nhìn vào tấm buồn mặt phượng này đây là pháp bảo của đại hồn môn chúng ta cũng chính là chủ hồn trên chiếc thuyền này phàn san lộ trầm mặt trong chốc lát chậm rãi mở miệng chuyện tỉ mũi các người vương mỗ không để ý, thể huyết không cần trao đổi nữa. mục đích chúng ta sống nhau, nếu không có ý định bày mưu với nhau thì cũng vẫn có thể hợp tác. chỉ là hành động của tỷ tỷ ngươi vừa nãy rất thú vị. ngươi nói cho nàng biết tấm buồm mặt phượng này ta lấy đi, chiếc thuyền này vương mỗ cũng muốn. Việc này đổi với những chuyện không thoải mái lúc trước coi như là vật bồi thường cho vương mố Tay phải vương lâm vung lên Lập tức thu tấm buồm mặt vượt vào trong không gian chứ vật Xoay người bình tĩnh nhìn phàn san lộ Phàn san lộ há mồm định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra nổi Chỉ trầm mặt đứng đó, ánh mắt lộ vẻ phức tạp Ngươi cũng không cần rời khỏi chiếc thuyền này Ta có thể ký hồn ở trên chiếc thuyền này đợi khi ta muốn sẽ gọi về. Mặt khác tế đàn mà ngươi nói tới trong ảo thuật có tồn tại trên thuyền này thật hay không? Vương Lâm vừa nói, ánh mắt vừa lói lên hàn quang. Phàn san lộ trầm mặt hồi lâu, lắc đầu, ngọc thủ vung về phía trước. Một ngọc sản bay ra tiến về phía Vương Lâm bị hắn bắt lấy. Vương Lâm Ngưng Thần nhìn vào bên trong thấy trong đó có một bản đồ. Không gian này tồn tại vô số mánh thú. Nơi này hình thành là do trận chiến năm đó ở Đồng Phủ gây ra vết sách. Nhưng không biết vì sao chỗ này lại tiếp giáp kỳ gì với một giới. Người theo mô tả của bản đồ này mà đi sẽ thấy được tế đàn Nọ bên trong ngọc sản này có một thuật thần thông chính là thuật mà lúc trước trong huyễn giới ta đã nói thuật có thể thôn hồn của người thứ ba ngươi xem xét tu luyện đi phàn san lộ nhẹ giọng nói ngẩng đầu nhìn về phía kinh không xa xa mơ hồ có vẻ nhớ nhung vương lâm trầm ngâm trong chốc lát hướng về phía phàn san lộ ôm quyền xoay người cất bước Đang muốn rời khỏi chiếc thuyền này thì phía sau lại vang lên một tiếng thở dài sâu kín. Tỷ tỷ ta vì báo thù mà không để ý tới tất cả, ngay cả ta cũng bị lợi dụng. Hợp tác giữa ngươi và ta, ta có thể toàn lực giúp ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu là ngươi khi mở được động phủ này đi về tiên cương đại lục thì hãy mang ta đi cùng. Ta muốn về nhà. Động phủ này muốn mở ra cực kỳ gian nan chỉ có hồn thứ ba xuất hiện Chỉ có ý nhớ của hắn mới hiểu được thiên đạo Triệu hồi được thiên đạo Nhờ nó dẫn đường mà vào được nội phủ của thất thải tiên tôn Nội phủ của tiên tôn cũng chính là nơi đại chiến năm đó Nơi này dù đã tổn hại vô cùng nhưng lại có một cánh cửa thông tới tiên cương đại lục Mở cánh cửa này ra là có thể phong bế động phủ này Bước chân Vương Lâm xứng lại trầm mặt một lát liền xoay người nhìn về phía phàn san lộ Trông rất hiu quạnh lúc này, nhìn nàng một cái rồi gật đầu Ta đáp ứng ngươi Vương Lâm rất ít khi hứa hẹn với người khác Đây là lời hứa đầu tiên sau khi hắn đạt tới tu vi bước thứ ba Không vì thứ gì khác, không có quan hệ tới chuyện tin hay không Chỉ bởi vì bốn chữ của nữ tử này Ta muốn về nhà Phàn san lộ cắn môi dưới Nhìn vương lâm Sau khi nghe thấy câu trả lời của hắn Liền nhẹ nhàng gật đầu cắn chót lưới phun một ngụm máu tươi Máu tươi đó tỏa ra ánh sáng đỏ đậm Nhưng rất nhanh liền biến thành màu vàng Bay thẳng về phía vương lâm Đây là thể huyết của ta Vương Lâm nhận lấy đám máu màu vàng nhạt đó, sau khi dung nhập vào cơ thể liền xoay người đi vào trong tinh không đen tối. Cấm chế trên thuyền này Vương Lâm không cần nghiên cứu nữa. Áng thuật nhị trọng đáng sợ kia giống hết sự thật trong áng thuật đó Vương Lâm cảm bộ và nghiên cứu cấm chế lại vẫn tồn tại như trước. Giống như phàn san lộ trong áng thuật bị thương. Sau khi phá tan ảng thuật rồi lại vẫn mang thương thế, thần thông này của đại hồn môn đúng là vượt gì khó lường. Cánh buồm trên chiếc thuyền này cũng không đơn giản chỉ có một mặt vượt như vậy. Trên đó còn có rất nhiều cấm chế. Những cấm chế này bao gồm toàn bộ cấm chế trên thuyền rồi. Chỉ cần luyện hóa được cánh buồm này là ta chẳng những nắm giữ được càng nhiều cấm chí mà còn dùng nó để điều khiển được chiếc thuyền. Vương lâm đi trong tinh không, ánh mắt lộ vẻ suy tư, thần thức lại dung nhập vào không gian chư vật, chậm rãi luyện hóa tấm buồm mặt rượu. Trong quá trình này hắn dần dần hiểu rõ một chút phương pháp điều khiển. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng thời gian trôi qua, hắn cuối cùng xem nắm toàn bộ trong tay. Một lát sau, ánh mắt lóe lên không lo lắng chuyện cánh buồm mặt phủ nửa mà đưa tay lên sờ vào mi tấm. Từ con trai của Diệp Mịch ta đã thu được 8 giọt tâm huyết. 8 giọt máu này là do nguyên thần biến thành. Ta nếu có thể dung luyện toàn bộ thì thân thể cổ thần sẽ càng mạnh hơn, phải nhanh chóng tìm hiểu tế đàn kia một chút xem có lẽ có thể có được cơ duyên. Tu vi của ta hôm nay so ra dường như cũng không bằng với bậc toàn năng không huyền. Mà hiện giờ đại chiến ở viễn cổ tiên vực sắp bắt đầu. Mục đích của bọn họ là tìm kiếm người thứ ba. Do vậy ta cũng phải tới một phen. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất để ta đề cao tu vi Vương lâm trầm ngâm tốc độ càng lúc càng nhanh Thần thức cũng tản ra cẩn thận quan sát bốn phía Tinh không đen gịp một vùng Cũng có khí tức của mãnh thú thỉnh thoảng xuất hiện Đám mãnh thú này đối với vương lâm không có chút uy hiếp nào Thường chỉ bị thần thức của vương lâm đảo qua một cách là liền run rẩy lui lại phía sau Trong tinh vực xa lạ Tâm thần Vương Lâm luôn cảnh giác, dù đám mãnh thú bốn phía đối với hắn không gây được chút áp lực nhưng Vương Lâm lại có một điểm không dám xác định, đó là đạo nhân bảy màu có phải đã thật sự tới nơi này hay không. Cho nên thần thức hắn tản ra cũng dùng toàn bộ tinh thần mà quan sát, nếu có đửa điểm gì thường thì sẽ lập tức bỏ chạy. Tuy rằng làm như vậy rất nguy hiểm Nhưng hắn không thể không đi tới tế đàn kia Nếu bởi một chuyện không xác định Mà lại bị hù dọa cho không dám đi tới nơi này Thì Vương Lâm hắn cũng không thể đạt được tới trình độ hiện nay Có được tu vi như lúc này Tiến bước đi tới Sau mấy canh giờ Đột nhiên bước chân Vương Lâm xứng lại Thần sắc lập tức biến hóa Không do dự chút nào mà thân thể lùi nhanh lại Trong nháy mắt liền biến mất Nhưng trong tích tắc khi sắp sửa biến mất, vương lâm hạ nhẹ một tiếng, nhìn chầm chầm. Vào tinh không thần sắc biến hóa bất định. Thần thức của hắn trong một khắc vừa rồi thấy ở ngoài mười ngàn trượng có một thân ảnh đang ngồi khoanh chân trên thi hài của mánh thú. Toàn thân kẻ đó tỏa ra ánh sáng bảy màu, ngồi yên bất động. Thần sắc hắn khi thì phức tạp, khi lại mê man, lúc lại bi thương và hương vấn. Hắn chính là đạo nhân bảy màu. trầm ngâm trong chốc lát, hai mắt vương lâm lóe sáng. Bộ dáng bổn nguyên lúc này rất vượt dì nhưng vương lâm vừa mới trải qua ảm giác. Lúc này hơi cân nhắc một chút, lập tức nhìn xa đối phương rất có khả năng cũng đang đắm chìm trong ảm giác, không thể tự kiềm chế. Ảng thuật này rất có khả năng là do phàn san mộng thi triển với tu vi của đạo nhân bảy màu mà cũng bị bao phủ trong ảo thuật này, việc này, việc này không thích hợp. tâm trí vương lâm cực cao, hơi suy nghĩ một chút liền lập tức hiểu ra vấn đề. trầm mặc trong chốc lát, tâm thần hắn chấn động, nội tâm xuất hiện sự sàng co hiếm thấy. nếu lúc này hắn lập tức rời đi thì với trạng thái này của đạo nhân bảy màu hiển nhiên sẽ không truy kích được như thế mà nói chuyến đi tới tế đàn này của vương lâm sẽ không có chút nguy hiểm gì nhưng mặt khác vương lâm cảm thấy đây cũng là một cơ hội nếu hắn có thể đi vào trong ào xác của đạo nhân bảy màu thì hắn sẽ biết được một chút bí ẩn chính thức hắn luôn cảm thấy đạo nhân bảy màu sở dĩ chìm đắm trong ào xác Sợ rằng không phải là do lực lượng của phàn san mộng mà có điểm khác đáng ngờ hơn Hắn mơ hồ cảm thấy nếu bỏ qua cơ hội ngàn năm một thùa Chỉ có thể ngộ không thể cầu trước mắt thì ngày sau sẽ phải hối hận Sau thời gian nửa nén hương, hai mắt vương lâm lộ hàn quang Phú quý hiểm trung cầu Thân thể vương lâm nhóng lên thân ảnh biến mất Mang theo vẻ cẩn thận mười phần liền Xuất hiện cách đạo nhân bảy màu hơn vạn trượng Nơi này tràn ngập thi thể mãnh thú Vương Lâm đứng trên một thi hài mãnh thú uý đầu cẩn thận nhìn dưới chân. Chậm rãi, hai mắt hắn lóe sáng. Mãnh thú này tử vong chưa lâu, hẳn là mới đây thôi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn đạo nhân bảy màu phía xa xa, tay phải xơ lên một cái. Lập tức một thi thể mãnh thú lớn hơn 10 trượng ở bên cạnh bay tới, bị hắn vung lên một cái thi thể này gào thét lao thẳng tới đạo nhân bảy màu ở ngoài vạn trượng ánh mắt vương lâm lấp lánh, thân thể ngả về phía sau chuẩn bị bỏ chạy, nhìn nằm chầm, chầm vào thi thể mãnh thú lúc này chỉ còn cách đạo nhân bảy màu bảy trăm trượng, nhưng ngay lúc thi hài này tiến vào vòng trăm trượng, chỉ thấy ánh sáng bảy màu phía sau đạo nhân bảy màu chợt lói lên. Thi Hải Mãnh thú lập tức run rẩy, vô thanh vô tức tan rã trong mắt Vương Lâm. Không có huyết nhục, không có mảnh vỡ nào, tất cả đều tan biến. Quả nhiên là như thế. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, cẩn thận đi về phía trước từng bước một, trái tim thình thịch. Từ từ hắn vượt qua gần vạn trượng, ở trước đạo nhân bảy màu trăm trượng, cách nơi đi Hải Mãnh thú tiêu tan không xa thì dừng lại. Chầm ngâm nửa ngày, vương lâm cắn chặt răng một cái trực tiếp khoanh chân ngồi xuống Tay phải dơ lên điểm vào mi tâm, một ngón tay giống như xâm nhập vào trong hồn phát hắn Tay phải dơ lên trước mắt vương lâm đã thấy mơ hồ Tay phải hắn điểm mạnh về phía trước một cách chỉ về phía đạo nhân bảy màu đang ngồi cách đó hơn trăm trượng Lấy mộng của ta vào huyến của ngươi, mộng đạo thuật Đầu ngón tay hạ xuống thân thể vương lâm đột nhiên chấn động, khóe miệng tràn máu tươi, vẻ mơ hồ trong mắt tiêu tán. Hắn ngồi ở đó không có bất cứ biến hóa gì. Mộng đạo thuật cũng không phải là cần thân thể trực tiếp chạm vào. Nhưng tu vi của đạo nhân bảy màu rất cao, lại có cấm chế bên ngoài ngăn cản tất cả. Vương lâm không thể lấy mộng xâm nhập vào ảo giác của hắn. Vương lâm nhíu mày thần sắc lộ vẻ không cam lòng Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1701 Nguyên nhân Từng luồng khí tức có thể khiến hết thảy sinh linh phải run rẩy không ngừng tràn ra từ cơ thể của đạo nhân bảy màu luồng khí tức này vần quanh khiến cho mánh thú nơi này chưa kịp tới gần đã bị dọ cho hoảng sợ tới vỡ mật mà lùi lại phía sau. luồng khí tức này so với thiên uy còn mạnh hơn. nơi có nó xuất hiện thì chúng sinh không dám tới gần. đó là một luồng uy áp khiến thiên địa phải run rẩy, làm cho trời cao phải hoảng sợ. Sở dĩ bốn phía xung quanh đạo nhân bảy màu tồn tại rất nhiều thi thể mánh thú Rất có thể là do khi hắn tiến vào trong vùng tinh không kỳ gì này Trước khi đám chìm trong ảng giác xếp chết Vương Lâm là người to gan lớn mật Lúc này hắn ở cách đạo nhân bảy màu hơn trăm trượng Nghèo hai mắt trầm ngâm một chút liền cắn chót lưới Phun ra một ngụm máu tươi Đám máu tươi này cũng không nhiều không ít Chỉ có 99 giọt. Bên trong mỗi giọt máu tươi đều ẩn chứa khí tức tu vi toàn thân của Vương Lâm. Hai mắt hắn ngưng trọng, vung tay áo lên. 99 giọt máu tươi này có một giọt lập tức bay ra, lơ lửng trước mi tâm hắn. Đạo cổ bất diệt. Vương Lâm thì thào nói lực lượng đạo cổ vận chuyển ầm ầm khắp toàn thân cuối cùng ưng tụ trong một giọt máu tươi ở mi tâm này. Trong đó còn có một tia nguyên thần của hắn. Giọt máu tươi nọ lập tức trở nên trong suốt long lanh từ xa nhìn lại giống như làm bằng thủy tinh vậy. Dung hợp đạo cổ lực của vương lâm song, giọt máu tươi này tỏa ra hồng quang chói mắt sau khi được vương lâm thổi một hơi liền vọt thẳng về phía trước. 98 giọt máu tươi nọ đồng thời bay theo vần quanh bốn phía sau khi nâng tụ lại một chỗ liền hình thành một quần sáng màu máu. Trong sự bảo vệ của quần sáng này, giọt máu trực tiếp bay vào trong phạm vi 100. Trượng xung quanh đạo nhân bảy màu. Trong tích tắc khi tiến vào nơi này, quần sáng màu máu do 98 giọt máu tươi tạo thành lập tức tản ra, vô thanh vô tức biến mất. Chỉ còn giọt máu đạo cổ bất diệt kia. Nhưng trúc tiêu tán lại là vì chống cự lượt sóng hủy diệt lần đầu tiên cho giọt máu đó. Giọt máu tươi này gào thét xuyên thấu qua hơn 10 trượng. Trong 10 trượng ngắn ngủi này, nó bị hủy diệt không dưới mấy ngàn vạn lần, nhưng mỗi lần bị hủy diệt thì nó đều được đạo cổ bất diệt khôi phục như cũ. Trong phút chốc, giọt máu này đã tiến vào trong phạm vi 10 trượng quanh đạo nhân bảy bảo. Trong nháy mắt khi tiến vào nơi này lực lượng khôi phục của đảo cổ bất diệt lần bổ tiên không nhanh bằng lực lượng hủy diệt. Chỉ thấy giọt máu tươi đó nhanh chóng tiêu tán cuối cùng chỉ còn lại một tia. Một tia máu tươi này mắt thường dù nhìn thấy được nhưng nếu không cẩn thận thì cũng khó có thể phát hiện ra. Bên trong đó ẩn chứa một chút nguyên thần của vương lâm dưới sự hủy diệt không ngừng truyền tới từng cơn đau đớn. Khiến cho thần sắc của Vương Lâm trở nên vặn vẹo Tất cả chỉ xảy ra trong một nhịp thở Tia máu tươi kia trong trước mắt trước khi bị hủy diệt hoàn toàn đã xuyên thấu qua mưa trượng cuối cùng Rơi lên mi tâm của đạo nhân bảy màu Trong nháy mắt khi rơi vào đó, nó hoàn toàn tan thành mây khói Nhưng chỉ trong tích tắc này, một đám nguyên thần của Vương Lâm đã đụng vào thân thể của đạo nhân bảy màu Ở bên ngoài trăm trượng, vương lâm nhắm hai mắt lại trong miệng truyền ra tiếng than nhẹ. Mộng đảo. Trong nháy mắt khi hai từ này thoát ra, tâm thần vương lâm ầm vang. Thần thức của hắn vườn quanh tinh không này toàn bộ sụp đổ. Trong nháy mắt khi nó sụp đổ, ánh sáng bảy màu xuất hiện, mang theo tâm thần hắn chìm vào trong vực sâu vô tận. Đây là một thế giới bảy màu. Trời bảy màu, đất bảy màu, ngay cả tầng mây cũng tỏa ra ánh. Sáng bảy màu, trên mặt đất có núi non. Vương Lâm lúc xuất hiện chính là ở trên đỉnh một ngọn núi. Hai mắt hắn lộ vẻ mê man ngắn ngủi, sau đó lập tức nhìn về bốn phía. Nơi này chính là huyễn cảnh của đạo nhân bảy màu sao. Vương Lâm trầm mặt tản thần thức xa, thân thể vọt lên bay về phía trước. Mặt đất hiện ra dưới chân hắn Cũng không biết đã bay bao lâu thân thể vương lâm đột nhiên xứng lại Hắn nhìn chầm chầm về phía trước Chỉ thấy ở trên một ngọn núi có một người đang ngồi khoanh chân Người này không ngờ là đạo nhân bảy màu Hắn ngồi khoanh chân ở đó hai mắt mở to nhìn bầu trời thần sắc thẫn thờ Ở bên ngoài thân thể hắn có 9 quang cầu to bằng nắm tay đang lơ lửng, bên trong có 9 con hỏa điểu. Đây chính là 9 mặt trời cũng là pháp bảo của đạo nhân bảy màu. San Mộc. Ta nhớ rồi. Tên nàng là phàm San Mộc. Đạo nhân bảy màu thì thảo. Vương Lâm ở xa xa nhìn đạo nhân bảy màu, thần sắc lộ vẻ kỳ quái hắn nghe được lời nói của đối phương nhưng đạo nhân bảy màu dường như không thể thấy được hắn trầm ngâm nửa ngày ánh mắt vương lâm chợt lóe lên chẳng lẽ là huyến trong huyến sao một lát sau vương lâm đi từng bước về phía trước tới gần đạo nhân bảy màu sần sần tới ngọn núi kia đi tới cách hắn hơn ngàn trượng nhìn trầm trầm vào đạo nhân bảy màu ánh mắt vương lâm lộ vẻ quyết đoán Hắn đưa tay phải về phía trước, lập tức có không gian chứa vật biến ảo ra. Chiếc buồm mặt phía kia bất ngờ xuất hiện. Cánh buồm này dù Vương Lâm chưa hiểu cách dùng cụ thể, còn chưa hoàn toàn luyện hóa nhưng đang dung nhập thần thức của bản thân vào đó. Xuất ra cánh buồm này, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, vung mạnh tay về phía trước. Cánh buồm tung bay Dưới sự điều khiển của một tia thần thức, hắn dung nhập vào trong đó, liền trực tiếp bao phủ thân thể hắn, không ngờ lại có nguyên thần cuồn cuộn tuôn ra, lóe lên bay về phía trước. Nhoáng lên một cái, nguyên thần của Vương Lâm đã rời thân thể, ở trong chiếc buồm này giống như phá tan hư vô trực tiếp nhằm về phía đạo nhân bảy màu. Trên bầu trời trên đầu đạo nhân bảy màu, chiếc buồm mặt phủ phủ xuống, Mặt vừa trên đó dần dần hóa thành khuôn mặt của Vương Lâm rơi vào trong mắt đạo nhân bảy màu đang đầy vẻ mờ mịt. Trong tích tắc này trước mắt Vương Lâm như tối sầm lại. Hai mắt đạo nhân bảy màu giống như hai hố đen lập tức hút linh hồn hắn ra. Tiến vào. Thần niệm của Vương Lâm vừa tỏa ra bên tai liền truyền tới tiếng nổ ầm ầm cùng tiếng cười điên cuồng quen thuộc. Tấm màn đen sẫm phía trước hắn giống như bị một lực lượng kỳ gì nào đó xé mở bày ra trước mặt hắn một thế giới. Rõ ràng nơi này là một khu lầu cắt sụp đổ. Nơi này giống như một sơn môn có rất nhiều lầu cắt cao vút, nhiều vùng thiên địa biến ảo ra giống như là một ông phái vậy. Tiếng cười quen thuộc kia là từ một nam tử trung niên mặc áo xám phát ra. Nam tử trung niên này tướng mạo Anh Tuấn, hai mắt lộ hàn quang, gây cho người ta một cảm giác kiêu hãnh tới cực điểm, khiến tất cả những người nhìn thấy hắn đều cảm nhận được điều này từ tận đáy lòng. Sơ phút này tay phải hắn sơ lên, một tòa lầu các khổng lồ phía trước hắn đang chuẩn bị nổ tung thì từ bên trong truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Chỉ thấy lầu các kia sụp đổ ánh sáng bảy màu lói lên. Bên trong ánh sáng bảy màu một người mang theo thần sắc phẫn nộ đi ra Người này Vương Lâm sau khi nhìn thấy liền phải hít sâu một hơi Hắn đúng là pho tượng mà Vương Lâm để trong không gian chứ vật Cũng là thất thải tiên tôn chính thức Nam tử trung niên kia cho dù bề ngoài hơi xa lạ với Vương Lâm Nhưng tiếng cười của hắn giọng nói của hắn lại làm cho Vương Lâm khiếp sợ nhận ra Hắn chính là người điên Ở phía sau người điên có một con viêm long đỏ rực đang bay múa, phát ra tiếng gầm thét kêu ngạo bên cạnh đó còn có một thiếu niên đầu trong mặc y phục kỳ quái bằng vải xanh. Thân thể thiếu niên kia hơi gầy gò giờ phút này hai mắt lộ hung quang đang chém giết với một người. Người này vương lâm cũng không xa lạ, đó là thanh long chiến tướng trong tứ đại chính tướng. Ở bốn phía không ngờ là một chiến trường cực kỳ hỗn loạn, đám tu sĩ này đang chém xếp lẫn nhau. Trong đại chiến này có rất nhiều người trong đó có cả bác phi của tiên tôn. Tiếng ầm ầm vang vọng, đất sung núi chuyển, đại điện sụp đổ. Một tòa lầu cắt vỡ tung hóa thành những mảnh nhỏ bị cuốn đi. Tinh không xuất hiện vô số khe nứt, từng luồng gió lạnh từ đó thổi ra, lướt qua một cách liền khiến mọi vật đóng băng. Nhìn cảnh tượng này, tâm thần vương lâm rung động, lặng người một lúc. Thất thải tiên tôn và người điên cùng truyền ra tiếng ấm vang kinh thiên. Trong tiếng động này, thất thải tiên tôn phun một ngụm máu tươi thân thể liên tục lui lại phía sau thần sắc lộ vẻ thống khổ và điên cuồng kịch liệt gầm thép. Phàn san mộng Phàn san lộ Hai ngươi vì sao phản bội ta Ta đối với các ngươi không tốt sao Tại sao chẳng lẽ là bởi vì mảnh nhỏ mà ta lấy được kia Khiến các ngươi quên đi mấy ngàn năm chúng ta làm bạn sao Phàn san mộng Ngươi đi ra đây cho ta Ngươi trên đường đánh lén ta Ta không giết ngươi Ngược lại cho ngươi rời đi Ngươi cũng biết là lúc ấy ta rất đau lòng Ngươi biết không? Ngươi biết không? Tiện sở ngươi lại dẫn ngoại nhân tới đây giết ta con tiện nhân còn cả liên đạo phi thân phận ngươi cao quý đạo nữ vô số nhiều năm trước đã nhìn trục tiện nhân ngươi, ngươi tưởng ta không biết sao? Đôi mắt thất thải tiên tôn lộ vẻ điên cuồng sống to lên người điên hay cũng là liên đạo phi thần sắc hãnh diện nghe thế liền mỉm cười lắc đầu mở miệng. Là nàng câu dẫn bổn vương, nhưng bổn vương đối với đạo lý của người khác không có hứng thú. Ta tới đây chỉ vì mảnh vỡ mà ngươi đạt được. Giao mảnh vỡ đó ra ta lập tức rời đi, không tham dự vào chuyện tình của các ngươi nữa. Mảnh vỡ. Hôm nay tất cả các ngươi ở nơi này không ai có thể rời khỏi đây. Hai mắt thất thải tiên tôn đỏ bừng, lui về phía sau, hai tay vung lên. Lập tức thiên địa biến sắc, cả bầu trời đột nhiên xuất hiện một sòng xoáy khổng lồ. Bên trong đó bất ngờ lộ ra một đôi mắt rất lớn. Đôi mắt này không có chút tình cảm gì, vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào chúng sinh, từ từ nhắm lại. Ngay trong nháy mắt khi nó nhắm lại, sắc mặt Liên Đạo Phi liền đại biến. "Thiên đạo, các ngươi chết hết cho bổn tôn!" thất thải tiên tôn vung hai tay lên thiên địa ầm ầm chấn động một luồng hắc khí liền tràn ngập bốn phía ngăn cách hoàn toàn ánh mắt của vương lâm một tiếng kêu thảm thiết vang lên cũng có một luồng uy áp khiến vương lâm phải run rẩy bao phủ lấy tâm thần hắn trong hắc khí này không bị trọng thương thì cũng bị thiên đạo nuốt thân thể thất thải tiên tôn cũng tan nát vỡ tung ra Thân thể hắn hóa thành ba phần bay về ba hướng Một phần trong đó là đạo nhân bảy màu Một phần còn lại là ý cảnh biến thành Cuối cùng là phần chứa toàn bộ trí nhớ của hắn hóa thành một đảo cầu dòng bay đi Đúng lúc này thì đột nhiên đạo nhân bảy màu Do phần hồn thứ nhất nhóng một cách liền lao thẳng tới hồn thứ ba đang tiêu tán phía xa xa Tâm thần vương lâm chấn động trong đầu hoàn toàn rõ ràng Hắn đã hiểu rồi, đã hiểu tại sao đạo nhân bảy màu lại cam tâm trình đắm trong ảnh sắc này mà không muốn thức tỉnh. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1702 giống chấn thất thải. Tâm kế thật thâm sâu. Hành động quyết đoán như vậy, đạo nhân bảy màu này Vương Lâm sau khi thấy hết thầy, tâm thần hoàn toàn sáng tỏ Hắn đã nhìn ra nguyên nhân đạo nhân bảy màu cam nguyện chìm đắm trong ảng giác của chính mình Thuật ảng giác của Phàn San mộng dẫn đạo nhân bảy màu vào huyễn cảnh Hắn đơn giản tùy ý để đối phương thi triển Nhưng dựa vào tu vi cường hắn thay đổi tất cả ảng giác Khiến cho ảnh giác này giống như quay ngược thời gian, trở về cuộc chiến trong đồng phủ năm đó. Thân thể vương lâm nhoáng lên lao thẳng tới chỗ đạo nhân bảy màu tiêu tán. Khát vọng nhất đời này của hắn là tìm được hồn thứ ba. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua hắn vẫn chưa tìm được đầu mối liên quan tới hồn thứ ba. Hắn không hiểu hồn thứ ba rốt cuộc ẩn thế ở nơi nào, rốt cuộc luôn hồi thành người nào. Vì thế hắn nương theo ảnh giác này Giống như mơ lại về thời điểm thân thể bị phân thành ba hồn bảy khách. Sau đó hắn muốn đi theo hồn thứ ba này Xem nơi luôn hồi của đối phương bà năm đó hắn không thấy được Nếu thật sự hắn thấy được nơi ở của hồn thứ ba Thì dù đây là ảnh giác có chân nật hay không Đối với hắn mà nói cũng là một cơ hội đi tìm hồn thứ ba Việc này quyết không thể để hắn thành công, nếu không cảnh tượng trong ào xác này mà chân thật kỳ đạo nhân bảy màu rất có thể tìm được hồn thứ ba thật sự. Thân thể Vương Lâm được tấm buồm mặt phù cuốn đi, hóa thành quang lao thẳng về phía trước. Hắn dùng nguyên thần tới, tốc độ so với bình thường nhanh hơn rất nhiều nhưng cũng không thể so với đạo nhân bảy màu và hồn thứ ba, chỉ thấy trong kinh không phía trước không có tung tích đối phương. Thần thức vương lâm tản ra nhưng ngay cả trong thần thức cũng không thấy thân ảnh đối phương Nếu cứ như vậy thì ta sẽ Ánh mắt vương lâm lộ hàn quang Tay phải dơ lên vỗ mạnh lên thân thể một cái Một ngụm nguyên thần khí liền bị phun ra Nguyên thần này không màu sắc nhưng còn quý hơn cả tinh huyết Sau khi phun ra một hơi này Nguyên thần của vương lâm lập tức có vẻ quể hoài Nguyên thần của hắn bước từng bước về phía trước Dung nhập vào trong nguyên thần khí kia Tốc độ đột nhiên tăng mạnh lên Vô số lần gào thét biến mất Dùng tốc độ gấp hàng trăm lần bình thường ầm ầm bay đi Trong nháy mắt vương lâm đã xuất hiện ở một nơi rất xa xôi Thần thức của hắn mở rộng ra tới cực hạn Ở biên giới của thần thức mới thấy thân thể của bảo nhân bảy màu nhoáng lên Còn thiếu một chút Vương Lâm cắn răng phun ra một ngụm nguyên thần khí nữa tốc độ lại điên cuồng tăng lên tạo thành tiếng chấn động vang vọng. Một cảm giác đau đớn từ nguyên thần tràn ra giống như nguyên thần cũng bị xé sách vậy. Dùng sự thống khổ này để đổi lấy tốc độ trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn mà ân thể Vương Lâm có thể thừa nhận. Dùng tốc độ như vậy, Vương Lâm tản thần thức ra, suốt cuộc cũng đuổi theo được đạo nhân bảy màu. Chỉ thấy phía trước thân thể đạo nhân bảy màu hồn thứ ba tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa bay thẳng về phía trước. Đạo nhân bảy màu vừa bay vừa nhớ mày. Hắn hiển nhiên đã nhận ra sự tồn tại của Vương Lâm. Áng giác này là do hắn tự mình sửa lại, nơi này có thêm một người thì hắn sẽ lập tức phát hiện ra. Chẳng qua cơ hội này cực kỳ quan trọng đối với hắn, thậm chí có thể tìm được chỗ luôn hồi của hồn thứ ba hay không đều ở nơi này. Cơ hội ngàn năm một của như vậy, dù sao thì người có tư cách thi triển ảo thuộc tới bực này. Cả thế giới trong đồng phủ đều không có. Hắn không để ý tới vương lâm triển khai toàn bộ tốc độ. Ngưng thần tập trung vào hồn thứ ba. Hắn muốn nhìn thấy hồn thứ ba này suốt cuộc đi tới nơi nào Chỉ cần tìm được nơi đối phương tới thì hắn có thể nắm chắc sau khi đi ra khỏi à giác có thể tìm được dấu vết của đối phương Thời gian trôi qua trong nháy mắt vương lâm lại phải phun một ngụm nguyên thần khí thứ ba mới miễn cưỡng bắt kịp được tốc độ của đạo nhân bảy màu Nguyên thần của hắn như bị thiêu đốt, nhìn giống như ngọn lửa gào thét lao tới Dần dần phía trước hiện lên một đám tinh không ngơ hồ Nơi này giống như một tinh đồ khổng lồ Tinh đồ này lớn tới vô tận Giống như cả thế giới trong động phủ ngưng tụ lại Trong trước mắt khi nhìn thấy tinh đồ này Vương Lâm liền nhận ra nơi này không ngờ là thế giới trong động phủ Giới nội giới ngoại Lúc này còn chưa có phong giới đại trận Vẫn là một thể Vương lâm tận mắt nhìn thấy hồn thứ ba bay vào trong tinh đồ Nơi đó tuy không phải là trung tâm của tinh đồ nhưng cũng cách không xa Vị trí này nếu phân chia cẩn thận thì không ngờ lại chính là giới nội Giới nội, hồn thứ ba đi tới giới nội Ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị Sau khi thấy hồn thứ ba tiến vào giới nội liền nhoáng lên rồi biến mất Đạo nhân bảy màu gầm nhẹ một tiếng Hai tay bắt quyết hướng về phía tinh đồ khi vung lên. Chỉ thấy tinh đồ trong thần thức của vương lâm nhanh chóng bành trướng, không ngừng mở rộng. Hồn thứ ba vừa biến mất lại bị đạo nhân bảy màu tìm ra một lần nữa. Hồn thứ ba này xuyên qua vân hải tinh vực, hướng về triệu hà bay tới. Nó có lẽ dừng lại trong triệu hà, cũng có thể xuyên qua triệu hà bay đi tinh vực khác. Chẳng bao lâu nữa Vương Lâm có thể thấy được nơi hồn thứ ba luôn hồi Nhưng nếu Vương Lâm có thể chứng kiến thì đạo nhân bảy màu cũng biết được Giờ phút này đôi mắt đạo nhân bảy màu lộ vẻ kích động Hắn dù không biết chuyện này có chân thật như năm đó hay không Nhưng đây cũng là một cơ hội của hắn Vô số ngàn năm qua đây là cơ hội đầu tiên của hắn Hắn nếu tìm được hồn thứ ba thì ta phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa. Hồn thứ ba này ta phải tìm ra trước bọn họ, ta nếu không tìm được thì không thể để cho bất cứ kẻ nào tìm ra. Ánh mắt vương lâm lộ hàn quang và vẻ quyết đoán. Nhưng tu vi của hắn kém đạo nhân bảy màu rất nhiều, giờ phút này căn bản không có lực lượng ngăn cản chuyện này xảy ra. Khi thấy hồn thứ ba giường như chậm lại có dấu hiệu dừng lại, hai mắt đạo nhân bảy màu đã kích động tới đỉnh điểm. Tại thời điểm trọng yếu này thân thể vương lâm đột nhiên dứng lại. Hắn không chút do dự, tay phải bắt quyết tấm buồm mặt vừa bên ngoài nguyên thần hắn lói lên ánh sáng vừa dị. Thân thể vương lâm đột nhiên biến mất khỏi nơi này. Sau khi xuất hiện thiên địa là một vùng ánh sáng bảy màu, Thân thể vương lâm run lên mở bừng đôi mắt, bất ngờ về tới trong ảo giác tầng thứ nhất. Đạo nhân bảy màu đang ngồi cách vương lâm không xa, khoanh chân trên đỉnh núi ẩn sắc lộ vẻ kích động. Vương lâm được tấm buồm mặt giữa bao phủ lơ lửng trong không trung. Hắn sau khi thấy rõ bốn phía không cần nghĩ người gì thoáng một cái, nguyên thần liền trở lại thân thể bên trong tầng ảo giác thứ nhất. Trong tích tắc khi tiến vào thân thể, Vương Lâm đứng phát dậy, không lãng phí thời gian nào, bước thẳng tới đạo nhân bảy màu đang ngồi khoanh chân trên đỉnh núi. Hắn không thể ngăn cản đạo nhân bảy màu trong huyễn cảnh tầng 2 nhưng có thể dựa vào tấm buồn mặt phục trở lại huyễn cảnh tầng thứ nhất. Ở nơi này ngăn cản đạo nhân bảy màu khiến cho đạo nhân bảy màu sớm tỉnh lại trong huyễn cảnh tầng 2 nhờ đó mà hắn đạt được mục đích ngay trong nháy mắt khi vương lâm tới gần đạo nhân bảy màu trên đỉnh núi chín con hỏa điểu trong chín vầng mặt trời xung quanh thân thể đạo nhân bảy màu đột nhiên mở mắt tỏ ra một luồng sóng nhiệt kinh thiên luồng sóng nhiệt này không phải là lực lượng của hỏa diễm mà là của quang nhiệt quang nhiệt so với hỏa diễm thậm chí còn mạnh hơn vô số lần lúc này bị nó bao phủ toàn thân vương lâm giống như sắp bị hóa tan Đầu tóc của hắn trong huyến cảnh tầng một này lập tức bốc cháy trong nháy mắt liền tiêu tán Thân thể hắn cũng đau đớn, giống như chỉ cần tới gần một chút nữa là sẽ bị đốt thành khí Không thể tới gần Sắc mặt vương lâm tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ lo lắng Hắn không biết ở huyễn cảnh tầng 2 đối phương trong thời gian này vừa nhìn thấy gì nhưng hắn biết nếu không ngăn cản đối phương lúc này thì phải lựa chọn lập tức bỏ chạy. Nhưng nếu rời đi như vậy thì Vương Lâm không cam lòng. Thân thể hắn sau khi lùi lại mấy bước liền nhìn chằm chằm vào đạo nhân bảy màu thần sắc kích động đang được chín vòng mặt trời bao vây. Làm sao có thể đánh thức hắn? Nên làm thế nào? Rốt cuộc nên làm thế nào Hai mắt vương lâm lói lên Đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu Sau một nhịp thở Đôi mắt vương lâm chợt xứng lại Àng xác Nhất là huyễn cảnh Có thể trở thành một giấc mộng Lúc này ta chỉ cần đánh thức đạo Nhân bảy màu trong giấc mộng lại là được Hắn trong giấc mộng này Giống như đang ngủ say Nếu phân tích như thế Thì đơn giản hơn nhiều rồi Ta xem hắn như ngủ say, vậy thì việc ta cần làm là đánh thức hắn dậy đánh thức. Đôi mắt vương lâm bừng sáng, tay áo vung lên. Lập tức lôi hỏa bổn nguyên trong mắt trái mắt phải hắn ấm ấm hiện ra, ngưng tụ chức người hắn hình thành một dòng xoái tỏa ra hỏa diễm và lôi điện. Cùng lúc đó vương lâm lại bắt quyết, sinh tử bổn nguyên. Nhân quả bổn nguyên còn có chân giả bổn nguyên đồng thời tràn ra khỏi mi tâm, dư nhập vào dòng xoáy trước người, khiến cho dòng xoáy này lớn hơn. Cuối cùng sát lục bổn nguyên xuất hiện trong nháy mắt tiến vào dòng xoáy dòng xoáy liền lập tức âm vang theo thần thức của vương lâm điều khiển mà thay đổi hình dạng, cuối cùng hóa thành hình một cây loa. Lấy lục đại bổn nguyên ngưng tụ thành khí cụ phóng đại âm thanh này. Lại có khí tức của bổn nguyên truyền đồng hình thành nhiều tầng tăng âm, nhờ đó tiếng động truyền vào trong loa này có thể tăng lên vô số lần. Làm xong chuyện này, Vương Lâm vận chuyển toàn bộ lực lượng tam tổ cổ trong cơ thể, Dung hợp với nhau tạo thành đạo cổ lực. Bầu trời phía sau hắn vặn vẹo, có tư ảnh đạo cổ lập tức biến ảnh ra. Mặt Vương Lâm nổi đầy gân xanh. Hít vào một hơi sau đó hướng về phía cách ma do lục đại bổn nguyên biến thành giống một tiếng Một tiếng giống này là tiếng giống của cổ thần Là tiếng giống của đạo cổ Cũng là thần thông khi ở vùng đất cổ mộ vương lâm đẩy lui trưởng tôn mà học được Lúc này hoàn toàn xuất ra Tiếng động này kinh thiên động địa Khiến cho cả vùng thiên địa này truyền ra tiếng nổ vang Thiên không sụp đổ, đại địa run rẩy Vô số the nước bị xé ra, phong vân biến sắc. Chỗ đạo nhân bảy màu ở trước mặt vương lâm lúc này cũng xuất hiện vô số vết sắc trăm tư vô. Những con lúc ấm vang. Tất cả những chuyện này đều do lực lượng một tiếng sống của vương lâm tạo thành, lại chiếc loa do lục đại bổn nguyên biến thành phóng đại lên. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 1703 tham lang tái hiện Tiếng sống của vương lâm hóa thành cơn lốc ầm ầm tràn vào chiếc loa do lục đại bổn nguyên biến thành Ông ông vang vọng mấy lần liền truyền ra Tiếng sống này vốn đã rất lớn giờ phút này lại được phóng đại vô số lần từ trong chiếc loa tràn ra Tiên địa trong tít tắc này sụp đổ, cả huyễn cảnh tầng một lấy mắt thường cũng có thể thấy đang tan rã Tiếng sóng này hình thành một luồng lực lượng khó có thể hình dung nổi giống như gió lúc thổi tới chín mặt trời bên ngoài cơ thể đạo nhân bảy màu. Ngọn lửa trên chín mặt trời này lập tức bị dập tắt không ít, âm thanh cũng xuyên qua chín mặt trời này mà truyền vào trong hai tai đạo nhân bảy màu. Đạo nhân bảy màu đang ở trong huyến cảnh tầng hai, Vẻ mặt hắn kích động, vốn dĩ thứ này không thể xuất hiện trên một tu sĩ như hắn Nhưng giờ phút này hắn căn bản khó có thể áp chế Hắn đợi ngày này đã nhiều năm như vậy Nếu không có cơ hội này thì có thể hắn phải đợi cả đời Hôm nay rốt cuộc mượn lực lượng huyến àng từ tiên cương đại lục Hắn có thể tìm được tung tích của hồn thứ ba, tuy không rõ ràng lắm xấu phết do bản thân hắn tác động nhưng lại vô cùng chân thật. Dù thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên hắn có thể tới gần hồn thứ ba như vậy. Dưới ánh mắt của hắn, hắn thấy hồn thứ ba xuyên qua triệu hà ngày nay, hướng về phía côn hư của vạn năm sau bay tới. Hai tay hắn bắt quyết, muốn xem cho rõ hơn. Nhưng đúng vào lúc này kinh biến nổi lên Trong tai hắn truyền tới một tiếng sống kinh thiên động địa Tiếng sống này lúc đầu còn không mãnh liệt Nhưng hầu như chỉ trong nháy mắt đã lập tức tăng lên vô số lần trở thành tiếng Vang duy nhất trong tai đạo nhân bảy màu hống Cũng trong tiếng gầm thét này Tất cả mọi thứ trước mặt đạo nhân bảy màu Dường như bị một lực lượng mạnh mẽ tràn tới xé tung ra dường như muốn đánh tan huyễn cảnh của hắn, nôi hắn ra ngoài. phía trước hồn thứ ba vừa rồi còn rõ ràng, lúc này tiêu tán với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. chỉ trong chớp mắt tinh đồ đã ầm ầm sụp đổ. không chỉ có tinh đồ, tất cả mọi thứ bốn phía lúc này đều tan rã toàn bộ. hết thảy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, vào thời khắc mà đạo nhân bảy màu kích bụng nhất. Sắp sửa thấy rõ nơi hồn thứ ba đến thì mọi thứ tiêu tan Đạo nhân bảy màu sưởng sốt một chút Hắn không có cách nào ngăn cản bởi vì thân thể hắn ở tầng huyến cảnh thứ nhất đã bị đánh thức Không, đạo nhân bảy màu sau khi lặng người đi liền phát ra tiếng gào thét phẫn nộ tột cùng Tiếng gào thét này từ trong miệng hắn truyền ra, cũng từ trong miệng của đạo nhân bảy màu đang ngồi trên đỉnh núi ở huyễn cảnh tầng một truyền ra. Âm thanh ầm ầm trực tiếp va chạm với lực lượng một tiếng sống của Vương Lâm, hình thành một lực lượng hủy diệt. Lục đại bổn nguyên sụp đổ. Vương Lâm phun một ngụm máu tươi thân thể bùng bùng gần như xương tan thịt nát, đau đớn vô cùng. Thân thể hắn bị đánh bay đi cùng lúc đó, chín mặt trời trong tiếng gầm của đạo nhân bảy màu khuyết tán về bốn phía. Một lực lượng trùng kích mạnh mẽ đánh sâu vào Vương Lâm một lần nữa. Trong lúc nguy cấp, thân thể đạo cổ bất diệt của Vương Lâm bùng lên nhanh chóng khôi. Hắn sơ tay phải lên vung về phía trước. Chỉ thấy tấm buồm mặt phù biến ảo ra cuốn bên Ngoài thân thể hắn nhoáng lên một cái Trong nháy mắt khi lực trùng kích đánh tới Thân thể vương lâm liền tiêu tán Bên trong vùng tinh không tràn ngập thi thể mánh thú Ở một nơi không có nhiều thi thể lắm cách đạo nhân bảy màu đang ngồi khoanh chân hơn trăm trượng Vương lâm mở bừng đôi mắt Ánh mắt ảm đạm Phun một ngụm máu tươi Không do so dự lùi về phía sau Một bước lùi này thân thể hắn đột nhiên biến mất Khi xuất hiện đã ở một nơi cực xa, lại phun một ngụm máu tươi nữa Vương Lâm thậm chí cả thời gian chữa thương cũng không có, điên cuồng bỏ chạy Lúc này đạo nhân bảy màu đang ngồi trong đám thi thể mánh thú đột nhiên mở bừng đôi bắt Hai mắt đỏ rực, thần sắc vặn vẹo, nhìn chầm chầm vào một chỗ gầm lên điên cuồng Vương Lâm thất thải ta nếu không giết ngươi, thề không làm người Tiếng gầm ầm ầm tràn khắp tinh vực, thi thể mãnh thú bên cạnh đạo nhân bảy màu lúc này run lên ầm ầm sụp đổ, hóa thành những đám cho bụi bị cuốn về tám hướng. Đạo nhân bảy màu đứng phát dậy, mang theo sát khí ngập trời đuổi giết vương lâm. Vương lâm trong khi bỏ chạy nghe được tiếng gầm phẫn nộ này, sắc mặt trắng bạch không dừng lại chút nào mà phun một ngụm máu tươi, dùng huyết đồn bỏ trốn. Nói nhảm, dù ta không phá hoại việc hắn tìm kiếm hồn thứ ba thì hắn đuổi ta tới nơi này trong lòng cũng có ý đồ ác độc. Ánh mắt vương lâm dù ảm đạm nhưng lại không hề hối hận vì hành vi vừa rồi của mình Hắn phải làm như vậy Nếu không phá hủy kế hoạch này của đạo nhân bảy màu thì việc hắn tới tế đàn cũng chỉ là cách trì hoãn thời gian tử vong mà thôi Nếu lời nói của Phàn San lộ là chân thật thì một khi đạo nhân bảy màu tìm hồn thứ ba, không chỉ có hắn mà cả thế giới trong đồng phủ này cũng không còn chút hy vọng nào nữa. Nếu hắn nắm được tất cả trở thành thất thải tiên tôn mới thì sinh tử của Vương Lâm không phải do bản thân hắn nắm giữ nữa. Loại chuyện như vậy hắn tuyệt không cho phép phát sinh. Phá hoại kế hoạch của đối phương là việc hắn phải làm. Dù làm vậy đem đến hậu quả là hắn bị tử vong áp sát. Giờ phút này vừa bỏ chạy, tinh không phía sau vương lâm vừa run rẩy Hắn cảm nhận được rõ ràng đạo nhân bảy màu đang điên cuồng truy khích. Tu vi của đạo nhân bảy màu cao thâm, thần thức tản ra sóng lớn vô cùng, muốn tìm được hắn vô cùng dễ dàng. Lúc này chỉ có tới tế đàn thì có lẽ nó mới giúp ta giải được mối nguy sinh tử này Hy vọng việc này là thật Vương Lâm trước khi quyết định phá hoại kế hoạch của đạo nhân bảy màu đã trầm ngâm trong vòng nửa nén hương Trong thời gian này hắn không chỉ suy nghĩ mà cũng dung nhập bên trong hồn phách của thiên vận tử triển khai bói toán Kết quả cuối cùng là tế đàn chính là nơi hắn tìm được sinh cơ trong cách thê vân hải tinh vực trong tinh hải mờ mịt nơi mà phàn san lộ nói chính là do thiên đạo cắn nuốt liên đạo phi là tạo thành vết nứt bởi vì thất thải tiên tôn tan xác hóa thành ba hồn bảy phách trong chém giết mà hình thành nàng còn nói nơi này tiếp xúc với một không gian kỳ dị cho nên mới có nhiều những thú như vậy giờ phút này sâu trong cái khe trong tinh không đen tối có một tý đàn khổng lồ đang trôi nổi. tý đàn này đã bị tàn phá. nó lơ lửng trong tinh không nhưng không bay đi mà cố định một chỗ. toàn bộ tý đàn màu đen không khác gì tinh không. chỉ có bên ngoài rìa của nó lại mơ hồ lộ ra ánh sáng nhu hòa. Tí đàn này sở dĩ bị cố định là vì một phía của nó giống như đang tiến vào một tầng không gian khác, tầng tầng lớp lớp tiếp xúc, mấy vạn năm không tiêu tán. Nơi tiếp xúc với không gian khác kia không có khe hở mà có một chút tổn hại, tan ra vài vết nước li ti cũng có ánh sáng từ trong đó tỏa ra. Những luồng khí tức từ trên tế đàn lan ra tràn ngập bốn phía nhưng lại không ảnh rộng mà như bị một luồng lực lượng vô hình bao phủ hạn chế không cho khuếch tán Tế đàn này giống như một ngọn núi nhỏ, mang hình bát giác, bốn phía có tầng tầng lớp lớp cầu thang Đỉnh của cầu thang cũng là vị trí cao nhất của tế đàn là một vùng rộng trăm trượng, vô cùng bằng phẳng Nếu tới gần nơi này có thể mơ hồ nhìn thấy trên đó có vô số ký hiệu màu đen hợp thành một trận pháp tang thương Trong trung tâm của trận pháp này cũng là trung tâm của tế đàn có một cánh tay Luồng khí tức đạo cổ chính là từ trong cánh tay này lan ra Nhưng cánh tay này không lớn chỉ tầm 10 trượng Nó an tĩnh nằm ở đó, không hề nhúc nhích Xuyên qua những vết nứt trên tế đàn có thể nhìn thấy cảnh tượng của không gian khác. Đó là một thế giới chim ca hoa nở, trên mặt đất có rất nhiều tiên thảo, lại còn có một vài tiên thú đuổi nhau, sống như là thế ngoại đào viên vậy. Đúng lúc này thì một tiếng kêu thảm thiết từ trong đào viên kia truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết đó lộ ra vẻ khẩn cầu và bất lực khiến người ta sau khi nghe được phải cảm thấy đồng tình. Các tiểu tổ tông ơi, các người buông tha cho ta đi Ta thật sự không còn chuyện cổ nữa đâu Các người dù có cho ta nhiều pháp bảo hơn nữa thì ta cũng không còn chuyện cổ mà Một trăm năm rồi, ta nói tới miệng khô lưỡi đắng, không chịu nổi nữa rồi Tiếng kêu thảm thiết đó vang lên, chỉ thấy trong một cái khe cách tế đàn không xa Một Thuôn mặt tiều tuổi đôi mắt vô thần đầy vẻ thống khổ từ bên trong đó ló ra. Trong cái the này rõ ràng có một tấm màng vô hình. Nhưng đối với người này mà nói tấm màng này dường như không tồn tại. Thân thể hắn lộ ra hơn phân nửa hiện ra hình dáng của hắn. Xuyên qua the nứt có thể nhìn thấy phía sau người này trong không gian gì gì kia có hai cô bé tầm 8 tuổi. Hai cô bé này trông rất đáng yêu, một người mặc váy tím, một người mặc váy xanh. Hàm hàm hay tha cho hắn, ta thấy hắn thật đáng thương. Ánh mắt cô bé mặc váy xanh lộ vẻ không nỡ kéo bạn mình. Thân ảnh kia nghe thế, nước mắt chảy xuống, hai mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hoa hoa chuyện cổ hắn còn chưa kể hết mà ngươi đừng có thương hắn. Hắn lúc vừa tới nơi này không phải còn uy hiếp chúng ta sao? Cô bé tên là Hàm Hàm nắm lấy chân của thân ảnh kia, lôi lại phía sau. Đối phương gào lên một tiếng thê lương thân thể lại bị túm lại. Tham lang, ngươi mau kể hết chuyện xưa đi. Ngươi vừa mới kể tới vỏ nguyệt, mau kể tiếp đoạn sau đi. Ánh mắt cô bé tên Hoa Hoa ẩm hiện ý cười. Nhìn tham lang, suy nghĩ một chút rồi mở miệng Nếu không thì thế này đi Ngươi kể chuyện cổ cho chúng ta một ngàn năm ta sẽ thả cho ngươi rời đi Tham lang rên rỉ một tiếng Nhìn lại thân thể mình vừa bị túm về Lại nghe lời nói vừa rồi của hoa hoa Nước mắt trên mặt càng nhiều Ta biết là thế này mà Hai người cắt ngươi các ngươi Lần trước cũng thế này Ta thật sự không còn chuyện cổ nữa Ta muốn uống nước Tiên nhịp Tác giả Nghĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UD.org Chương 1704 Ký ức đau lòng hiện ra Ánh mắt tham lang lộ vẻ tuyệt vọng Trong nội tâm hắn thầm hối hận không thôi Năm đó hắn ở giới ngoại gặp Vương Lâm cuối cùng thân thể thoát khỏi mùi hôi thối, vốn có thể thở phào nhẹ nhõm Nhưng ngay sau đó hắn lại gặp phải đại chiến giới nội giới ngoại. Trận đại chiến này làm cho Tham lang vô cùng hưng phấn, cảm thấy cơ hội của mình lại tới một lần nữa nói không chừng trong đại chiến này có thể có được càng nhiều bảo vật, thậm chí vi còn tăng mạnh. Có ý định như vậy, Tham lang theo đại quân giới ngoại đi vào vân hải tinh vực, âm thầm rời đi, dựa vào cảm ứng với bảo vật không ngờ lại tìm được cái khe của vân hải tinh vực cũng đi sâu vào bên trong khe này. Ở nơi này hắn kích động không thôi. Hắn nhận ra nơi này tồn tại khí tức nồng đậm của Pháp Bảo. Loại khí tức này khiến hắn cười điên cuồng cả nửa nén hương. Hắn cho rằng vận khí của bản thân cũng còn đầy đủ nói không chừng ở trong cách khe này sẽ có cơ duyên, rất có khả năng sau khi rời khỏi nơi này sẽ không còn phải sợ vương lâm nữa. Hắn muốn cướp toàn bộ pháp bảo ở nơi này. Mang theo hùng tâm tráng trí như vậy, tinh thần tham lang hưng phấn trong cách khe không gian này không ngừng cảm ứng tìm kiếm. Cuối cùng hắn không ngờ lại tìm được tế đàn của đạo cổ này. Tham Lang kích động không thôi, nhìn tế đàn này mà đôi mắt bừng sáng. Hắn cảm nhận thấy được thế giới đầy chim hót hoa thơm bên cạnh tế đàn. Nhìn thấy nơi này, Tham Lang suýt nữa chu lên hưng phấn. Hắn thấy vô số tiên thảo, trong đó có một số loại hắn chỉ biết trong điện tịch cả đời chưa từng gặp qua. Bất cứ loại nào hầu như sau khi luyện thành đan dược đều có hiệu quả gia tăng tu vi. Tiên thảo nơi này thật sự rất nhiều, rất rất nhiều, khiến Tang Lang hít thở không thông. Trừ tiên thảo ra, hắn còn nhìn thấy những con tiên thú rất hiền lành nhưng lại tỏa mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Đám tiên thú này nô đùa vô cùng yên bình. Càng khiến cho tham lang kích động hơn chính là hắn theo kinh nghiệm phán đoán chỉ cần không treo chọc đám tiên thú này thì chúng sẽ không chủ động công kích mình thậm chí còn có khả năng sống như lôi long hắn gặp khi còn nhỏ trở thành sủng vật của mình. Tất cả mọi chuyện khiến tham lang hưng phấn tới run lẩy bẩy. Nhưng hắn vẫn không mất đi lý trí. Cẩn thận quan sát bên ngoài cái khe này vài ngày Biết rằng nơi này không có tu sĩ thủ hộ Cuối cùng hắn thấy hai tiểu cô nương đang chơi đùa xuất hiện Hai tiểu cô nương này trong mắt hắn không có chút uy hiếp nào Trong kinh hỷ tham lang cười điên cuồng Không chút do dự bước vào trong cái khe xuất hiện trong một không gian kỳ dị Tấm màn ngăn cách cái khe kia không có chút tác dụng nào với hắn Điểm này tham lang không cảm thấy bất ngờ chút nào Đời này hắn còn gặp những chuyện kỳ quái hơn rất nhiều Sau khi tiến vào cây khe Hắn thấy hai tiểu cô nương vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mình Lại càng cười rộ lên Tham lang vung tay áo Vây hai tiểu cô nương lại Sau đó bắt đầu hưng vấn hái tiên thảo Chỉ là hắn vĩnh viễn không thể quên chuyện ly thảm phát sinh sau đó Hắn còn nhớ hai tiểu cô nương sau khi bị hắn vây khốn có nói vài lời Hàm hàm, hắn là ai vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Ta cũng không biết, hắn làm sao lại tới thú giới của tử dương tông chúng ta nhỉ? Ngươi xem hắn có phải điên rồi không? Đó là đám cây cỏ cho tiểu thú ăn sao hắn cứ cho vào miệng như vậy Hai tiểu cô nương sườn sốt hồi lâu Tiểu cô nương tên Hoa Hoa kia liền đi tới vài bước căn bản không hề bị tham lang vây khốn, xuất hiện phía sau tham lang đá một cái. Sau một cước này chính là cuộc đời bi thảm của tham lang. Nhớ lại đoạn ký ức này, nước mắt tham lang lưng tròng nhìn hai tiểu cô nương đang mở to đôi mắt cười đắc ý phía trước mà trong lòng thêm tuyệt vọng. Hắn đánh không lại các nàng thậm chí một cước của đối phương suýt nữa phế đi tu vi của hắn. Hắn nhìn hai cô bé này cảm thấy thực sự đáng sợ. Ta kể, ta kể là được rồi. Lần trước nói tới đại ma đầu vương lâm hung tàn, xấu xí, vô sỉ yêu ngạo rồi. Hắn ở trong bụng vọng nguyệt. Giọng nói của tham lang như có lửa co quắp ngồi đó không ngừng giảng dạy. Vương Lâm thật đúng là ghê tởm Hắn làm sao lại có thể như vậy chứ Tiểu cô nương mặc áo tím tên là Hàm Hàm Lúc này nhăn mũi, rất không vui thì thầm Hàm Hàm ngươi nhớ chuyện trước kia ta nói với ngươi không Ta và sư phụ ra ngoài tìm Dược Thảo Lúc đó cảm nhận được một thần thức kỳ quái Ta và hắn trao đổi nữa Hắn nói hắn tên là Vương Lâm Ngay vào lúc tham lang đang kể chuyện xưa ở bên ngoài cách the đào viên này Ở trong tinh không mờ mịt chỗ tế đàn vương lâm sắc mặt trắng bệch lại phun máu tươi một lần nữa dùng huyết đồn phóng đi Phía sau hắn tinh không giống như bị tiêu đốt Chín hỏa điểu khổng lồ gào thét truy cuốn động từng đợt sóng nhiệt tàn mát ra uy áp ngập trời Phía sau chín con hỏa điểu này tràn ngập ánh sáng bảy màu Đạo nhân bảy màu mang vẻ mặt phẫn nộ đầy sát khí không nhanh không chậm cất bước đi tới Ta muốn xem ngươi chạy đâu cho thoát Ta muốn luyện hóa thân thể ngươi thành cho bụi Ngươi càng khôi phục lại thì lại càng đau khổ Ta muốn rút hồn phách của ngươi, nguyên thần của ngươi luyện thành pháp bảo Như thế mới giải được mối hận trong lòng ta Toàn thân vương lâm giống như bị thiêu đốt Sự thống khổ kịch liệt bao phủ thể xác và tinh thần hắn Máu hắn giống như đang sôi trào lên Lưu chuyển trong cơ thể khiến sự đau đớn càng đậm Ngụm máu tươi phun ra càng nóng bỏng Khiến thân thể hắn giống như một lò lửa ầm ầm bốc cháy Mặc dù hắn nắm giữ hỏa bổn nguyên nhưng giờ phút Này hắn cũng chỉ có thể giảm bớt một chút Giống như hỏa bổn nguyên dưới thần thông của đạo nhân bảy màu Hắn không thể ống lại sức nóng này Thân thể của hắn dọc đường không ngừng khôi phục Nhưng càng khôi phục lại càng thống khổ Khiến cho vương lâm hầu như không thể thừa nhận nổi Nhưng hắn cắn răng chịu đựng Không lãng phí chút thời gian Nhanh chóng dùng huyết đổn lao đi Khoảng cách tới tế đàn ngày càng gần Một lát sau, vương lâm na di một lần nữa Hắn thấy tế đàn được vẽ trong bản đồ kia, trong nháy mắt khi nhìn thấy tế đàn này ánh mắt vương lâm bừng sáng, hóa thành một đạo cầu vồng bừng cháy lao thẳng tới tế đàn. Cũng trong giờ phút này trong cách khe thú sới của tử dương tôn tham lang đang tẩn lùi lại phía sau. Trong nháy mắt khi hai tiểu cô nương đang nói chuyện về vương lâm tham lang giống như phát điên, nhanh chóng lùi lại. Lao thẳng vào cái khe trực tiếp phóng vọt ra. Trong nháy mắt khi vọt ra trong mắt Tham Lang tràn ra nước mắt vui sướng. Hắn nhìn phiến Tinh Không này, nỗi tâm chào sân cảm giác vừa được hồi sinh. Chỉ là cảm giác này vừa mơ hồ hiện ra, hắn đã thấy một đạo cầu rồng giống như bị thiêu đốt từ xa xa gào thét la tới. Vương Lâm. Vương Lâm. Tham Lang sườn suốt một chút Không thể tin vào hai mắt mình nhưng sau khi cẩn thận nhìn rõ lại liền hoảng sợ hét âm lên Ngươi ngươi ngươi Ngươi vẫn chưa buông tha cho ta Ta tới nơi này mà ngươi không ngờ lại xuất hiện nữa Ngươi Sắc mặt tham lang tái nhợt theo tiềm thức lui lại phía sau Cầu vồng do thân ảnh vương lâm biến thành trong nháy mặt ầm ầm hạ xuống tế đàn thân thể lào đảo Phun một ngụm máu tươi cho tới giờ phút này vương lâm cũng đã thấy tham lang đột nhiên xuất hiện ở nơi này hắn không để ý tới tham lang mà xoay phát người nhìn về phía xa xa tinh không xa xa bị thiêu đốt bởi chính mặt trời do chín con hỏa điều hóa thành ầm ầm la tới sau khi mặt trời tới đạo nhân bảy màu mang theo sát khí cũng bước theo Mỗi một bước của hắn đều khiến tinh không run dày kinh khủng tới cực điểm Sắc mặt tham lang lại biến đổi một lần nữa Hai mắt hắn như lồi ra, tâm thần run dày cuống quyết lui lại phía sau Sự cường đại của đạo nhân bảy màu khiến cho hắn trong nháy mắt như nhìn thấy sự tử vong Vương lâm này không ngờ lại treo chọc nhân vật đáng sợ như vậy Người này là ai? Thân thể tham lang run lên chuẩn bị nhảy vào trong thú sới trong cách khe một lần nữa Theo hắn thấy bên ngoài thật sự quá nguy hiểm Tốt hơn là về đó kể chuyện cho các tiểu tổ tông còn an toàn hơn nhiều Nhưng lúc này đạo nhân bảy màu đã sơ tay phải lên đột nhiên điểm một chỉ về hướng vương lâm đang ở trên tế đàn Nơi này chính là nơi ngươi muốn chạy tới sao Nếu thế thì ở nơi này ta sẽ luyện hóa ngươi, một chỉ của đạo nhân bảy màu khiến cho chín mặt trời ấm vang, lao thẳng tới vương lâm. Sóng nhiệt cuồn cuộn trực tiếp bao phủ, đốt sạch tất cả. Vương lâm khoanh chân ngồi trên tế đàn nhìn chín mặt trời gào thét lao tới từ bốn phía. Hắn không biết sinh cơ ở nơi này ẩn ở đâu nhưng hắn lại nhìn thấy cánh tay trên tế đàn kí tức đạo cổ do cánh tay đó phát ra khiến Vương Lâm liếc mắt một cây là nhận ra cánh tay này là của đạo cổ diệp mịt. Chẳng lẽ cánh tay này chính là sinh cơ của ta? Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, thậm chí không kịp xem xét bốn phía. Tay phải hắn trực tiếp đặt lên cánh tay đó. Nếu là người khác không có truyền thừa của đạo cổ thì không có khả năng dung hợp cái tay này. Nhưng vương lâm lại bất đồng Hắn có truyền thừa chính tôn của đạo cổ Lúc này trong tích tắc khi đặt tay lên cánh tay Cánh tay này lập tức phát ra ánh sáng vạn trượng Hoàn toàn bao phủ thân thể hắn Cùng lúc này làn sóng nhiệt ầm ầm tràn tới tham lang Thân thể hắn lúc này mới chui một nửa vào cánh the Nhưng vẫn chưa hịt vào hoàn toàn Một ngàn năm, ba ngàn năm, một vạn năm kể chuyện một vạn năm. Hai tiểu tổ tung mau cứu ta. Ngay lúc tham lang sợ hãi thét lên, hắn cảm thấy hai cánh tay nhỏ bé từ trong cái khe đặt lên phía sau lưng mình. Lúc này một luồng tu vi cường hắn khiến hắn hít thở không thông từ hai cánh tay đó truyền ầm ầm vào cơ thể. Luồng tu vi này khiến cho toàn thân tham lang tỏa ra kim quang vô tận. Hai tay tham lang không chịu sự điều khiển của bản thân mà dơ lên, năm ngón tay ở phía trước người đụng vào nhau một cái, hợp thành một đồ án hình tròn. Trong nháy mắt khi đồ án này xuất hiện trong hai tay bất ngờ xuất hiện một mặt trời màu vàng, mặt trời này chỉ lớn như đồ án trong tay hắn nhưng lực lượng cường hãn trong đó có thể chấn động cả kinh không chấn động cả tứ đại tinh vực cũng xung chuyển cả thái cổ tinh thần của giới ngoại. Nếu chỉ như vậy thôi thì cũng không nói làm gì Chuyện kinh khủng hơn lại còn ở phía sau Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1705 bát tinh đạo cổ hiện ra Đại lục của phong tiên giới đã bị vương lâm lấy đi Nhưng một gian ở đó vẫn còn tồn tại Thông đạo bị vương lâm phong kín vẫn còn như trước Giờ phút này trong tích tắc khi khí tức truyền ra Cối thông đạo này cánh cửa kia run dày kịch liệt Nó không ngăn cản được khí tức này lan tới Khiến cho khí tức kinh khủng này từ trong đồng phủ Theo cánh cửa này tiến vào uy nguyên tông trên tiên cương đại lục Trong khoảnh khắc khi khí tức này xuất hiện tại Quy Nguyên tông toàn bộ tu sĩ của Quy Nguyên tông sắc mặt đều đại biến. Mấy tu sĩ có tu vi cao nhất thần sắc lại càng lộ vẻ khiếp sợ và không thể tin. Khí tức cổ dương của thiên tôn, đây, đây, là thiên tôn nào xuất hiện ở gần đây. Trên tiên cương đại lục, nơi giấy núi đóng băng. Phàn san mộng đang ngồi khoanh chân trong băng sơn lúc này sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt không còn chút máu băng sơn bên ngoài trong tiếng răng rắc liền sụp đổ. Thân thể nàng bay vọt lên lộ vẻ hoảng sợ. Đây là... đây là khí tức của Đại Thiên Tôn. Trên tiên cương đại lục bên trong cổ thập tam tôn chiếm vị trí vững vàng nhất chính là tử xương tôn, tôn phái này có lực lượng đủ để quét ngang tám tôn phái khác. Hết thảy mọi chuyện đều là nhờ trong tử xương tôn có một đại thiên tôn trong truyền thuyết là một trong 9 mặt trời của tiên cương đại lục. Chẳng qua đại thiên tôn này cực kỳ thần bí, rất ít người biết được tướng mạo thậm chí ngay cả là nam hay là nữ cũng hiếm người biết nhưng đại thiên tôn này càng thần bí thì tử dương tôn lại càng không ai dám chọn. vào lúc này trong đại điện của tử dương tôn đang có bảy tám lão giả vẻ mặt khổ sở. phía trước bọn họ là một nam tử trong niên. nam tử trung niên này vẻ mặt uy nghiêm đang gầm thét với đám người này. các ngươi nói cho ta biết chuyện này là thế nào? các nàng nói là đi tới tử thú sới chơi, nhưng Nhưng mà, một lão già trong số đó lý nhí nói thần sắc rất bất đắc dĩ Đi chơi, khí tức của Đại Thiên Tôn cũng lan tới rồi còn có thể chơi sao Nam tử trung niên kia giống giận nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ Không mở được tự thu sới Các nàng phong kín rồi, không cho chúng ta đi vào Lão già kia cười khổ lắc đầu Đại Thiên Tôn truyền thí, không được phép sai lầm nửa điểm. Các nàng hiện tại còn đang trưởng thành, còn không thích hợp sử dụng lực lượng của Đại Thiên Tôn. Hai tiểu tổ tôn này đang làm gì chứ? Nam tử trung niên dậm chân một cách khiến tử dương tôn ấm vang, ngay cả mặt đất ngoài giới đều ấm ầm run rẩy. Bên trong không gian trong cách khe của vân hải tinh vực, Vương Lâm ngồi trên tế đàn nhìn hai tay tham lang tuôn ra khí tức kinh khủng kia, hai mắt không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Mặt trời trong hai tay tham lang lúc này nhanh chóng bành trướng, đảo mắt một cách đã lớn bằng một người. Mặt trời tỏa ra ánh sáng vạn trường, khiến chín con hỏa điểu kia xuất ra tiếng kêu thảm thiết, đang muốn lui lại phía sau nhưng dưới ánh mặt trời này đều ầm ầm sụp đổ. Đạo nhân bảy màu kia lúc này xứng người. Hắn dù không được truyền thừa toàn bộ trí nhớ nhưng cũng có một chút khắc vào trong linh hồn, mặc dù đã chia thành tam hồn nhưng vẫn không thể biến mất. Trong trí nhớ này có sự sợ hãi đối với mặt trời trên tiên cương đại lục. Đây là... đây là khí tức của Đại Thiên Tôn. Sắc mặt đạo nhân bảy màu đại biến trong lúc ánh mặt trời này chiếu tới thân thể run lên. Phun một ngụm máu tươi điên cuồng lui lại phía sau. Giờ phút này hắn chẳng còn nghĩ gì tới. Chuyện luyện hóa vương lâm nữa mà hoàn toàn đã bị khí tức trước mặt này dọa cho tan nát tâm thần. Không chỉ có hắn mà tứ đại chiến tướng đang lao đi trong la thiên tinh vực. Chiến lão vực đang theo sau tứ đại chiến tướng. Muốn xem bọn hắn có thể tìm được hồn thứ ba hay không lúc này đột nhiên toàn thân chấn động. Xoay phát người nhìn về phía xa xa, sắc mặt tái nhợt đi Đại Thiên Tôn Hắn không mở miệng nhưng có một giọng nói từ trong cơ thể hắn ầm ầm vang lên ca vút Tại sao lại có thể như vậy? Khí tức của Đại Thiên Tôn không ngờ lại tới nơi này Chuyện, chuyện này Khí tức kinh khủng kia bao phủ cả tứ đại tinh vực trong giới nội, bao phủ cả thái cổ tinh thần, tràn ngập thế giới trong đồng phủ. Khí tức này đảo qua từng tu chân tinh, từng phàm nhân, mãnh thú, xuyên thấu qua cơ thể tu sĩ. Dần dần toàn bộ chúng sinh trong đồng phủ này trong nháy mắt đều ngây ngẩn. Cũng trong vô số sinh linh này có lẽ có một đầu mánh thú hoặc có lẽ là một phàm nhân, một tu sĩ sau khi bị khí tức của Đại Thiên Tôn đảo qua kích thích trí nhớ trong linh hồn đã hoàn toàn bị bỏ quên. Phần ký ức này nếu không có khí tức của Đại Thiên Tôn kích thích thì có lẽ dù có qua ngàn vạn năm nữa cũng không bao giờ tỉnh giấc nhưng giờ phút này ma xuôi dựng khiến thế nào trí nhớ này lại từ từ thức tỉnh. Chí nhớ này chính là hồn thứ ba của thất thải. Bên trong cái the vân hải tinh vực, thần sắc đạo nhân bảy màu hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại phía sau dùng tốc độ nhanh nhất của hắn điên cuồng rời khỏi cái the này, phun một ngụm máu tươi, chạy trốn không dám quay đầu lại. Hắn đối với cái the vân hải tinh vực này đã sinh ra sự sợ hãi nồng đậm, Hắn thế nào cũng không ngờ được, đuổi giết vương lâm mà lại có thể dẫn tới khí tức của đại thiên tôn. Bên trên tế đàn trong cái khe, vương lâm ngơ ngẩn nhìn mặt trời bên ngoài thân thể tham lang đang phủ lấy toàn thân hắn thoáng một cách liền hút vào bên trong cái khe, hoàn toàn biến mất. Xuyên qua cái khe, vương lâm có thể thấy trong đó có hai tiểu cô nương đáng yêu, hả, là ngươi. Một cô bé bên trong tử thú sới mơ hồ như thấy được Vương Lâm vẻ mặt lộ ra sự kinh hỉ Hàm hàm ngươi nhìn đi Hắn chính là người ta nhắc tới lúc trước Hắn cũng tên là Vương Lâm Hoa hoa, mau phong bế vết nước lại đi Mấy lão đầu gê gớm kia sắp tới rồi Nếu để bọn họ biết thì nơi này từ sau không còn tới được nữa đâu Đúng, ta phong bế cái khe, ngươi giấu tham Lang đi, không thể để bọn họ biết được. Trong ánh mắt của Vương Lâm, cái khe tràn ngập kim quang, dần dần biến mất trong tinh không, không còn nhìn thấy nữa. Tất cả mọi chuyện đối với Vương Lâm mà nói cho tới lúc này vẫn còn khiến hắn mê man. Hắn ngồi trên tế đàn trầm mặc rất lâu, ánh mắt nhìn về vị trí cái khe biến mất. Một trong cầu xương đại thiên tôn tinh không yên tĩnh cũng không có chút ánh sáng nào vương lâm yên lặng ngồi trên tý đàn hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện vừa phát sinh hai cô bé này không ngờ lại là đại thiên tôn trong truyền thuyết của tiên cương đại lục khí tức tỏa ra có thể bức lui đạo nhân vẩy màu khiến hắn hoảng hốt bỏ chạy hai mắt vương lâm dần dần sáng ngời Một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành Đại Thiên Tôn Vương Lâm nhắm hai mắt lại Nửa ngày sau mới mở ra Đã bình ổn lại sự ứng động vừa rồi Đạo nhân bảy màu hẳn là không dám trở lại nơi này Trước mắt mà nói Nơi này là một địa phương cực kỳ an toàn Ta muốn cảm ngộ cấm chế bổn nguyên Cũng muốn dung hóa tám sọt Máu của đạo cổ Còn có cánh tay của đạo cổ Vương Lâm quay đầu nhìn cánh tay lớn hơn mười trượng kia Nếu có thể hấp thu cánh tay này Dùng nó thi triển thuật tây thiên thì uy lực không biết có được vài phần của diệp mịch hay không Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng đợi tới khí hoàn toàn tính tây Tay phải liền sơ lên mi tâm vỗ một cái Lập tức tám giọt máu tươi của diệp mịch liền đồng loạt bay ra Tám giọt máu này lơ lửng trước người hắn bên ngoài không tỏa ra ánh sáng nhưng lại có khí tức của đạo cổ tràn ngập. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm vương lâm biến ảo ra, nhanh chóng xoay tròn. Bảy tinh điểm này cuốn lấy nhau trở thành một dòng xoáy. Trong mắt trái mắt phải của hắn yêu tinh, ma tinh cũng hiện ra, khiến cho vương lâm lúc này thoạt nhìn trông cực kỳ vượt dị máu của đạo cổ ẩn chứa lực lượng của toàn bộ tam tộc cổ. Tay phải vương lâm đưa lên nắm lấy một giọt máu tươi trầm mặc một chút rồi bóp chặt. Sương máu tỏa ra vì hắn hút mạnh một cái. lập tức huyết vũ chia làm bảy phần dung nhập vào bên trong thất khiếu của vương lâm. lúc này đây cũng không phải đơn giản là dung nạp vào mi tâm như trước mà vương lâm đã chính thức hấp thu dung hợp. Một giọt máu tươi bị vương lâm hút toàn bộ vào cơ thể song thân thể hắn liền lập tức truyền ra tiếng ấm vang. Từng tất huyết nhục của hắn, từng khớp xương của hắn lúc này trong nháy mắt bành trướng lên điên cuồng dung hợp đạo cổ lực trong giọt máu tươi đó. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn nhanh chóng chuyển động ngược lại. Dần dần tinh điểm thứ tám mơ hồ huyến hóa ra nhưng rất không ổn định giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán vậy. Thần sắc Vương Lâm vặn vẹo, cơ thể bành trưng tới khó chịu, mang theo sự thống khổ nhưng hắn cắn răng chịu đựng, cổ thần từ thất tinh tới bát tinh là một bước nhảy vọt lớn mà. Vương Lâm lại còn phải phân ra một phần khí tức khiến ma tinh vào yêu tinh trong mắt cũng trưởng thành theo. Hắn muốn lực lượng của tam tộc tổ cùng tăng lên thăng bằng mà không phải chỉ đơn thuần là cổ thần tăng trưởng Thời gian chậm rãi trôi qua Trước mắt đã qua 7 ngày Trong 7 ngày này mồ hôi vương lâm ướt đấm y phục Hắn mạnh mẽ bảo trì thanh tỉnh bóp nát giọt máu thứ hai sau khi hấp thu xong lại bóp tiếp giọt máu thứ ba. Hai giọt máu đồng thời bành trứng trong cơ thể vương lâm khiến cho chẳng những tinh điểm thứ 8 trên mi tâm của vương lâm càng ngưng thật mà yêu tinh trong mắt trái hắn nhanh chóng xoay đòn, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu của yêu tinh thứ 8. Thân thể vương lâm không khống chế nổi sự bành trứng, phía sau cũng xuất hiện hư ảnh đạo cổ. Hư ảnh này vặn vẹo, giống như lại trải qua biến hóa thần kỳ năm xưa. Mấy ngày sau hai mắt Vương Lâm mở ra, tay áo vung lên. Năm giọt máu còn lại vỡ tan thành huyết vụ, hoàn toàn bao phủ lấy thân thể hắn. Xương mù chuyển động, nhanh chóng bay vào theo thất khiếu và từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn. Xương mù này không ngừng tiêu tan những tiếng gầm trầm trầm của Vương Lâm truyền ra từ trong xương mù. Mắt trái của hắn bất ngờ đã xuất hiện yêu tinh thứ tám Yêu tinh vừa hiện lên, yêu khí bùng lên trong tinh không, hóa thành một cơn lốc quét khắp tám phương, vô số mánh thú trong cái khe này đều phủ phục, không dám cử động chút nào. Cùng lúc đó, trong mắt phải của hắn tinh điểm cổ ma thứ tám cũng biến ảo ra. Ma khí ngập trời, ầm ầm trào sân, ma khí tàn nhẫn khát máu cuốn tung tinh không. Xuất hiện cuối cùng là tinh điểm cổ thần. Tam tồn thất kiếp. Sắp tới rồi xương mù bên ngoài thân thể vương lâm đã tiêu tán Ở trên mi tâm của hắn tinh điểm cổ thần thứ 8 tỏa ra ánh sáng vô tận Từ trong mơ hồ trở nên ngưng thật Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 1706 Cổ Mạc Thương Không Huyết Cổ thần có tam tồn thất kiếp, cổ yêu và cổ ma cũng vậy Kiếp nạn của tam tộc cổ cũng là một loại khởi đầu mới những người có thể vượt qua thực lực đều tăng vọt Chẳng qua lúc này tam tồn thất kiếp mà vương lâm phải vượt qua còn mạnh hơn bình thường mấy lần Chẳng những kiếp nạn của cổ thần tới mà cả của cổ ma, cổ yêu cũng lập tức ẩm đến Tam tộc cổ đệ nhất tổn là lưỡng kiếp, đệ nhị tổn cũng là lưỡng kiếp, phân thành thần kiếp và hồn kiếp. Thân thể cổ thần của Vương Lâm đã vượt qua lưỡng tổn tứ kiếp, lúc này tới chính là kiếp nạn tối cao của tam tộc cổ, đệ tam tổn tam kiếp. Nhưng cổ yêu cổ ma xung nhập trong thân thể hắn lại chưa bao giờ trải qua đệ nhất, đệ nhị tổn tổng tổng tứ kiếp. Cho nên trong nháy mắt khi hắn có được bát tinh, bát kiếp của cổ yêu cổ ma đồng loạt ập tới. Kiếp nạn này cổ tộc đều phải vượt qua. Tám yêu tinh trong mắt trái Vương Lâm dung hòa, hình thành một sòng xoáy khổng lồ. Yêu khí tung hoành từ bên trong mắt trái gào thét tràn ra, cuối cùng tràn ngập cả bộ mặt Vương Lâm, sau đó bao phủ lấy toàn thân. Nhìn hình dáng lúc này thì vương lâm chẳng còn giống tu sĩ chút nào nữa. Mặt hắn xanh mét thần sắc dữ tờn gân xanh nổi khắp người yêu khí tràn ngập lấy thân thể hắn làm trung tâm tràn khắp tám hướng. Trong yêu khí vô tận này, vương lâm thoạt nhìn trông giống như một yêu tu chính thức. Mái tóc trắng của hắn tung bay rượu dị sau người, cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng, móng tay trên hai bàn tay lúc này nhúc nhích mọc ra nhanh chóng, dài tới một thước, mười. Móng tay này đỏ rực, nhìn yêu dị tới cực điểm trên thân thể hắn lúc này yêu khí tràn ngập, dần dần hình thành một bộ áo giáp tím đỏ. Tấm áo giáp này trong cổ yêu tộc phải tới khi đạt tới bát tinh mới có thể ngưng tụ thành toàn thân mặc yêu giáp. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên tế đàn cư ảnh đạo cổ phía sau tiêu tán thay vào đó là một cổ yêu khổng lồ có một sừng. Toàn thân nó màu xanh, hai mắt giữ tợn lói lên ánh sáng rực dị. Nó lơ lửng phía sau Vương Lâm. Cũng đang ngồi khoanh chân. Mái tóc cổ yêu bị cuốn tung bay, phất phới đằng xa dài tới mấy trăm trượng trông giống như xương khói mờ ảo vậy. Giờ phút này dù là người quen biết Vương Lâm khi nhìn thấy thì cũng không thể trong phút chốc mà nhận ra nổi hắn Vương Lâm nhắm mắt, hoang chân vận chuyển khí tức trong cơ thể Đợt để nhất tổn nhị kiếp của cổ yêu tới Giống như nhất tổn nhị kiếp của cổ thần là cốt kiếp phàm nhục kiếp Kiếp nạn của cổ yêu cũng bùng lên từ trong cơ thể Vừa xuất hiện yêu khí trong tinh không liền lập tức hỗn loạn Thân thể vương lâm không nhúc nhích nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó. Hắn nhắm hai mắt giống như giấu đi sự thống khổ. Trong cơ thể hắn máu huyết xương cốt của cổ yêu bị yêu khí đánh sâu vào giống như sắp vỡ nát. Chút thống khổ đó còn lâu mới tới giới hạn thừa nhận của vương lâm. Năm đó cổ thần kiếp còn mánh liệt hơn vô số lần thời gian dần dần trôi qua đảo mắt đã hết một năm một năm sau vương lâm mở bừng đôi mắt trên mi tâm không có tinh điểm chỉ có tám yêu tinh trong mắt trái nhanh chóng xoay tròn tỏa ra yêu khí ngập trời để nhất tổn nhị kiếp của cổ yêu cũng chỉ thế mà thôi thần sắc vương lâm bình thản ngày nay đúng là hắn có tư cách để nói câu này loại kiếp nạn này hắn căn bản là không coi vào đâu Sau nhất tổn của cổ yêu, nhị kiếp tràn tới, bao phủ thần thức của vương lâm dần dần quay lại trong cơ thể, khiến cho yêu khí bên ngoài bị cuốn đồng, giống như sóng biển ngập trời. tư ảnh cổ yêu phía sau hắn cũng trở nên vặn vẹo hình, như có vô tận thống khổ khiến nó muốn gào thét Tay phải vương lâm dơ lên trực tiếp điểm lên mắt trái, thần sắc giữ tận tâm thần toàn lực chấn áp nhị kiếp của cổ yêu. Trong sự chấn áp này, 10 ngày nhanh chóng trôi qua Yêu tổn nhị kiếp liền bị hắn chấn áp Khiến cho sụp đổ liên tục vượt qua nhị tổn tứ kiếp Yêu khí của vương lâm lập tức tăng mạnh gào thét kinh thiên Khiến cho kinh không chấn động Giống như có đại yêu xuất thế vậy Vẻ vặn vẹo trên thần sắc vương lâm trầm rãi trở thành bình tĩnh Hai tay hắn bắt quyết yêu tinh trong mắt trái liền hoàn toàn biến mất trong nháy mắt này, ma tinh trong mắt phải của hắn ầm ầm hiện ra, tám ma tinh xuất hiện khiến cho yêu khí bốn phía quanh Vương Lâm lúc này tan hết, thay thế là ma khí hỗn cùng. Ma khí ngập trời cuồn cuộn, vần quanh bốn phía, bao phủ tạo thành sương mù, trong đó vang lên những tiếng kêu thảm thiết chấn động tâm thần. Bên trong ma khí cuồn cuộn này yêu giáp phủ khắp toàn thân Vương Lâm tán đi trên người xuất hiện một bộ giáp đen như mực. Bộ giáp này phối hợp với mái tóc bạc trói mắt của hắn hai màu đen trắng khiến người ta nhìn mà giật mình. Trong ma khí trên mặt Vương Lâm cũng hiện lên từng đạo ma vân. Dưới đám ma vân này, Vương Lâm từ yêu tu đã trở thành ma tu. Trong thiên địa từ cổ chí kim, từ thời tiên thần yêu ma, tất cả ma đều là giả. Dù là cổ ma cũng không phải ma chân chính. Ma chính thức không phải là thân thể, không phải là linh hồn, không phải là tu vi mà là một loại ý chí. Một loại ý chí suy ngã độc tôn con đường vương lâm đi cũng gần như ma, nhưng vĩnh viễn không đạt được trình độ ma. Chủ thể của hắn dù sao cũng là cổ thần, giờ phút này trong ma tinh chuyển độc, ma khí gào thét vương lâm mở mừng đôi mắt ánh mắt lộ ra ánh sáng vô tình, ngênh đón để nhất tổn, để nhị tổn của cổ ma. Tổn hại kiếp của cổ ma và cổ yêu cũng sống nhau nhưng mạnh hơn cổ yêu. Trong tam tổ, cổ, cổ thần cực mạnh cổ ma tiếp theo còn cổ yêu là yếu nhất tam tồn thất kiếp cũng như vậy. Trong thời gian 7 ngày, thân thể cổ ma của Vương Lâm vượt qua để nhất tổn nhị kiếp. Thống khổ cho cốt nhục chia lìa lúc này còn kém xa cổ thần kiếp năm sư. Lại thêm thời gian 13 ngày, Vương Lâm trấn áp để nhị tổn của cổ ma. Trong sự tôi luyện này, thân thể cổ ma của Vương Lâm đã gần đạt tới đại thành, sau khi thân thể cổ ma vượt qua nhị tổn tứ kiếp xong, Ngày nay tam tộc cổ của vương lâm đã đạt tới sự tân bằng Hắn khoanh chân ngồi ở trên tế đàn bát tinh cổ thần trên mi tâm không có chút trở ngại nào ầm ầm hiện ra Cổ thần bát tinh cổ thần Từ khi tu luyện tới nay đã 2.000 năm vương lâm lần lượt trong cơ duyên và sinh tử đã đạt tới cổ thần bát tinh Hắn không chỉ là bát tinh cổ thần mà còn là bát tinh cổ ma cũng là bát tinh cổ yêu Tam tục cổ hợp làm một với thân thể cổ thần làm chủ thể, đó chính là đạo cổ. Hai mắt vương lâm lộ ánh sáng kỳ gì 24 kinh điểm đồng thời chuyển động. Từng luồng khí tức đạo cổ từ trong cơ thể tỏa ra tràn ngập kinh không. Một cảm giác cường hãn này sinh trong tâm thần hắn. Vương lâm nắm chặt bàn tay. Hắn biết lúc này hắn phải đối mặt với kiếp nạn chính thức để tam tổn của tam tộc cổ cùng tới một lúc Để tam tổn có ba kiếp nạn Đệ nhất chính là cổ mạch thương không huyết Đệ nhị là cổ đạo tam phân thần Còn kiếp nạn thứ ba thì chính là một kiếp nạn cực mạnh của cổ tổ, Tên là cổ tổ chi tứ Mở ngoạc tròn một đóng ngoạc tròn Mở ngoạc tròn một đóng ngoạc tròn Ban thường của cổ tổ Chuyện cụ thể vương lâm cũng không biết nhiều lắm Dù hắn đạt được truyền thừa của đạo cổ nhưng ý ức truyền thừa có hạn. Hắn chỉ biết là hai kiếp nạn cuối cùng của đệ tam tồn nhất là kiếp nạn cuối cùng là cường đại nhất cổ quốc. Thế là cư dân của cổ quốc, nếu có thể tu luyện tới kiếp cuối cùng thì đều là đại sự của cả cổ quốc. Loại chuyện này được xưng là kỳ điển. đạo cổ diệp mịt năm đó ở trong cổ miếu của cổ quốc khi vượt qua được kiếp cuối cùng. Sau khi dung hợp sanh hiệu của tam tộc cổ liền trở thành đại tôn của cổ quốc được mười đời kính ngưỡng. Thậm chí ngay cả tiên tộc đối với kiếp cuối cùng của cổ quốc cũng cực kỳ coi trọng. Vương Lâm ngồi trên tế đàn khí tức đạo cổ bao phủ ngoài thân càng ngày càng đậm, ngay đón nhất kiếp của đệ tam tồn. Vượt qua kiếp nạn này hắn có thể chính thức trở thành bát tinh với lực lượng bát tinh của tam tộc cổ mặc dù không có tu vi phối hợp thì vương lâm cũng có lòng tin chiến thắng được bậc toàn năng không huyền sư kỳ. nếu có thể hình thành thêm một đạo bổn nguyên tạo thành bảy đạo bổn nguyên cùng sử dụng thì cho dù là không huyền trung gì vương lâm vẫn không coi là đối thủ hắn thậm chí có thể đánh với không huyền hậu kỳ một trận cổ mạch thương không huyết kiếp nạn này đã tới Cổ mạch thương không huyết là đem toàn thân tinh khí thần của tam tộc cổ ngưng tụ làm một hình thành một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này chính là thứ mà người độ kiếp của tam tộc cổ phải có. Dùng giọt máu tươi này có thể phá tan cả trời cao gọi về huyết mạch của cổ quốc đạt được sự chấp thuận của cổ tổ trong cõi u mình. Nếu được cổ tổ chấp thuận thì người độ kiếp này ở bất kỳ nơi nào trong vũ trụ cũng đều được cổ tổ tặng cho một vài giọt máu tươi. Một vài giọt máu tươi này giao hòa với tinh khí thần của người độ kiếp, lại một lần nữa sinh ra thân thể có được huyết mạch cổ chính thức. Loại huyết mạch này có cùng cấp độ với huyết mạch của tiên nhân. Chỗ khó khăn của kiếp nạn này không phải là sự thống khổ khi hóa tan tinh khí ẩn thành một giọt máu tươi mà là đạt được sự chấp thuận của cổ tổ. Cũng không phải ai cũng đạt được, cho dù đạt được nhưng lượng máu mà cổ tổ ban cho mỗi người cũng khác nhau. Người được chấp thuận bình thường thì chỉ là một giọt, nhưng nếu được chấp thuận cao hơn thì sẽ có thể đạt được hai giọt. Nào, cổ hiệp mịch năm đó trong lần đổ kiếp này được ba giọt máu tươi. Trước hiệp mịch người nhiều nhất đạt được là tám giọt máu tươi. Người này chính là một trong 9 phần mặt trời của Tiên Cương Đại Lục, huyền la đại thiên tôn của cổ quốc, cũng là người năm đó ở bên ngoài Thất Đạo Tông tranh đoạt mảnh nhỏ kia phế đảo nhất đại thiên tôn. Vương Lâm ngồi trên tế đàn trầm mặt hồi lâu hai mắt nhắm lại. Khí tức đạo cổ chợt từ bên ngoài cơ thể co rút lại, ngưng tụ trong thân thể hắn. Hắn bắt đầu bước đầu tiên của đệ nhất kiếp, hóa tan thành một sọt máu tươi. Thân thể hắn đang ngồi khoanh chân lúc này mơ hồ có hư ảnh trồng lên từ trong thân thể bước xa. Người đó chính là phân thân tu sĩ của Vương Lâm. Phân thân rời đi khiến cho bổn tôn vương lâm đang ngồi khoanh chân lúc này hoàn toàn là cổ tộc Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1707 chờ mong tại Tiên Cương Lấy thân thể cổ yêu của ta Dung hợp tinh khí thần thành một giọt máu tươi xuất Vương Lâm rơ tay phải lên, bỗng nhiên điểm một chỉ lên thân thể. Một chỉ này khiến toàn thân hắn sung sẩy kịch liệt, mắt trái bị hóa tan những cơn đau đớn tràn ra. Mặc dù Vương Lâm nén đau đến cắn chặt hàm răng nhưng mắt trái bị hóa tan khiến toàn thân Vương Lâm như bị rút ra một bộ phận. Từ mắt trái hắn có một giọt máu tươi chậm rãi bay ra. Giọt máu này lớn bằng một cái mó tay. Lơ lửng trước người vương lâm bên trong có thể thấy một cổ yêu ngồi im trong giọt máu tướng mạo giống vương lâm như đúc. Lấy thân thể cổ ma của ta, ngưng tụ tinh khí thần, hóa tan thành một giọt máu tươi, xuất. Lời nói vừa thốt ra, tay phải hắn lại bắt quyết một lần nữa hung hăng đặt lên trên thân thể. Mắt phải hắn lập tức vang lên tiếng bùng bùng. Trong thời gian ngắn... Mắt phải của vương lâm lập tức tan nát. Loại tan nát này giống như hóa tan, giống như bị hủy diệt, cũng khiến cho trong máy mắt này toàn thân vương lâm nhanh chóng héo rũ, thoạt nhìn giống như một cái thây khô. Theo lời nói của hắn một giọt máu đen mang theo ma khí kinh thiên gào thét lao ra, lơ lửng bên cạnh giọt máu cổ yêu. Bên trong giọt máu này cũng có một cổ ma nhỏ xíu Trông giống hệt vương lâm đang ngồi khoanh chân Lấy thân thể cổ thần của ta Hóa hết thầy, ngưng tụ thành một giọt máu cổ thần Hai mắt vương lâm mơ hồ không còn nhìn thấy gì nữa Loại thống khổ này nói thì đơn giản Nhưng trên thực tế vẫn vượt qua cực hạn vương lâm có thể thừa nhận Nhưng hắn vẫn muốn kiên trì Hắn muốn vượt qua cổ mạch thương không huyết Thân thể của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được Nhanh chóng bị ép lại từ hai chân, hai tay cho tới cả thân thể của hắn cuối cùng đều bị màn máu lan ra cuối cùng biến mất Toàn bộ, hoàn toàn hóa thành một đám sương mù máu Sương mù chuyển động, rất nhanh ngưng tụ lại Sau thời gian nửa ném hương, sương mù đã ngưng tụ thành một giọt máu tươi của bổ thần Giờ phút này trên tế đàn phân thân của vương lâm nhìn thấy bổn tôn của mình đã hoàn toàn biến mất Chỉ còn lại ba giọt máu tươi này Ba giọt máu tươi này lơ lửng thành hình chữ phẩm Bên trong có ba vương lâm đang ngồi khoanh chân Trong tích tắc Ba người này đồng thời mở mắt trong thời gian ngắn khiến ba giọt máu tươi đột nhiên dung hợp vào một nơi. Vô thanh vô tức, ba giọt máu tươi hoàn toàn dung hợp, hóa thành một giọt. Một giọt máu tươi này là tất cả cổ thần, cổ ma, cổ yêu, tất cả của Vương Lâm. Nó bất đồng với huyết mạch của tiên nhân. Máu tươi này không phải có màu vàng mà tỏa ra màu đen lấp lánh chiếu rọi bốn phía. Trong nháy mắt khi ba giọt máu tươi này dung hợp một luồng khí tức thê lương khuếch tán ra từ trong giọt máu này. Luồng khí tức này lộ ra vẻ thê lương, giờ phút này lan ra liền sông thẳng lên 9 tầng trời, hướng về tinh không vô tận mà thẳng tiến. Luồng khí tức này trong giới nội và giới ngoại của động phủ này không có bất cứ tu sĩ nào phát hiện ra. Bởi vì khí tức này là của tổ tục. Không thuộc về tu sĩ Khí tức này là để mời cổ tổ tràn ngập của giới nội trong đồng phủ Khiến hế là người có huyết mạch cổ tộc đều chấn động tâm thần Bọn họ cảm thấy dường như có một lực lượng đến từ huyết mạch tràn ra bên trong giới nội cổ yêu không chết trong đại chiến ở Vân Hải Tinh Vượt lúc này ánh mắt lộ vẻ rung động ngơ ngác nhìn về phía xa xa Hắn cảm nhận được khí tức này, mơ hồ khiến hắn muốn bái tế. Bên trong đông lâm tinh sụt đổ trong la thiên, vô hình có một nữ tử hiện ra. Nữ tử này cũng là cổ thần, vào giờ phút này mở bừng đôi mắt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Thân thể, nàng không thể khống chế mà run rẩy Cổ mạch thương không huyết. Trong thái cổ tinh thần của giới ngoại Thác Sâm không lựa chọn rời đi mà ở trong đại điện lựa chọn truyền thừa Hắn vẫn ngồi nơi đó, nhắm hai mắt lại Hắn đã đạt được ký ức của Đồ Ti do Vương Lâm đưa cho dung hợp trong mấy năm nay Có lẽ hắn vẫn là Thác Sâm, có lẽ hắn đã thức tỉnh thành Đồ Ti Nhưng giờ phút này hắn bỗng nhiên mở bừng đôi mắt đồng tử co rút lại Tiên Cương Đại Lục Ở phía đông nam là nơi của tiên tộc, phía tây bắc là cổ quốc. Bởi vì tiên cương đại lục quá lớn cho nên rất nhiều tu sĩ và dân cư cổ quốc cả đời cũng không rời khỏi khu vực của mình. Giờ phút này ở phía bắc của tiên cương đại lục có một thành trì khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Thành trì này giống như thế giới trong đồng phủ, từ xa nhìn lại căn bản không thể thấy được biên giới, ở phía dưới của thành trì này là một khoảng tối đen suốt đời không có ánh mặt trời. Nơi này chính là ngục tù tiên của cổ quốc, dùng cổ thành trấn áp, ở trong ngục tù tiên này có nhốt rất nhiều tu sĩ có huyết mạch tiên nhân bên trong cổ thành, ở chính giữa có một pho tượng khổng lồ pho tượng này lớn tới mức như có thể chống đỡ được cả thiên địa của tiên cương đại lục, dù là từ rất xa cũng có thể nhìn thấy, pho tượng này khắc một nam tử trung niên tướng mạo uy nghiêm. Hắn cúi đầu sống như nhìn mặt đất, ánh mắt như miệt thị tất cả. Cái gì là tiên nhân, thứ gì là trời, chẳng đáng gì hết. Hai tay hắn mở ra giống như nắm cả tiên cương đại lục. Bàn tay khổng lồ này dường như có lực lượng hủy diệt cả đại lục này Trên tay trái bức tượng có một thanh niên mặt ô sam mái tóc đen bóng tung bay theo gió Hắn nhìn pho tượng ánh mắt lộ vẻ tôn kính Trên mi tâm của pho tượng này mấy ngày trước đã mơ hồ xuất hiện ánh sáng Ánh sáng đó màu đỏ giống như máu tươi vô hình ngưng tụ lại Cảnh tượng này đúng là kinh thiên khiến cho Thanh niên tóc đen vẫn đứng mãi ở đây nhìn không chớp mắt Phía sau hắn trên bầu trời lúc này có mấy ngàn thân ảnh lơ lửng. Phía sau mấy ngàn thân ảnh này có mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn thân ảnh khác cũng đang lơ lửng. Nhân số đông đảo nhưng giờ phút này không có bất cứ tiếng động nào truyền ra Ánh mắt mọi người đều tập trung vào thanh niên mặc áo đen và pho tượng kia thời gian đã tới rồi. một hồi lâu sau, trong sự yên tĩnh tiếng nói của thanh niên mặc áo đen này cất lên giống như thì thảo tự nhủ vậy. đúng lúc này thì trên bầu trời có chín người khổng lồ chừng vạn trưởng bước nhanh đạp trên hư không ầm ầm đi tới. phía sau chín người này còn có một người mặc hoàng bào trông giống hệt pho tượng khổng lồ kia cất bước đi tới. hắn đi sau chín người khổng lồ vạn trưởng. Giống như là điều khiển bọn họ vậy Hắn xuất hiện khiến cho gần trăm vạn tu sĩ cổ quốc đồng loạt khom lưng vái một váy Tham kiến cổ hoàng Chỉ có thanh niên tóc đen kia là không có bất cứ cử động gì Bình tĩnh nhìn pho tượng. Nam tử mặt hoàng bào không để ý chút nào trong khi trăm vạn tu sĩ cổ quốc kính bái liền đạp hư không tới bên cạnh thanh niên tóc đen mỉm cười ôm quyền thần sắc mang theo vẻ cung kính nói Tham kiến huyền la đại tôn Thanh niên tóc đen này không ngờ lại chính là một trong chín mặt trời cổ quốc huyền la Sắp tới giờ rồi, ngươi tới hơi muộn đó Thanh niên tóc đen chậm rãi mở miệng nói Mong đại thiên tôn thứ lỗi cho Hai người cực hoàng và cực huyền đối với chuyện ở đây rất chú ý Đã từng mấy lần dùng thần thức trao đổi với ta Nam tử mặt hoàng bào kia cười khổ gật đầu nói Thanh niên tóc đen hừ lạnh một tiếng Cực đạo tam hoàng, ngươi thân là hoàng tôn nhất mạch Có một số việc không nên để ý tới bọn họ Chuyện hôm nay là chuyện đại sự của đảo cổ nhất mà chúng ta, bọn họ hiển nhiên là phải chú ý. Vâng, Tộc Thúc nói đúng. Nam tử trung niên kia thay đổi sưng hô. Thấy đối phương gọi mình là Tộc Thúc, thần sắc thanh niên tóc đen có vẻ hòa hoãn hơn một chút. Tộc Thúc, việc này rất phiền gì, không biết là nắm chắc được mấy phần. Nam tử mặc hoàng bào kia nhìn pho tượng tổ tiên nhìn sống hệt mình nhẹ giọng hỏi người thừa ý của Diệp Mịch là một việc ngoài ý muốn ta cũng không hiểu hết mọi chuyện chỉ là có cảm ứng trong huyết mạch còn về việc hắn có được cổ tổ tán thành hay không thì ta không nắm chắc thanh niên tóc đen kia trầm mặt trong chốc lát trầm rãi mở miệng hắn là người thừa ý của Diệp Mịch sao chuyện chuyện này sao có thể chứ Nam tử mặt hoàng bào ngẩn ra, đương nhiên hắn cũng mới lần đầu nghe được chuyện này. Diệp mịt năm đó, lời này còn chưa nói xong, thanh niên tóc đen kia đã cắt ngang. Bảy ngày trước ta cảm thấy một tia cổ mạch thương không huyết của đạo cổ ngưng tụ lại, nhưng cổ mạch thương không huyết này ngưng tụ bảy ngày còn chưa thành hình. Loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là ta năm đó thì cũng ngưng tụ tia máu này có 9 ngày mà thôi. Ta cẩn thận tìm tòi tất cả huyết mạch của đạo cổ, nhưng không phát hiện ra bất cứ người nào có cổ mạch thương không huyết. Sau đó ta đành dùng thuật bói toán mới tìm ra được căn nguyên. Không ngờ đó là người thừa kế của Triệp Mị Nếu hắn thành công thì hắn có thể đi tới Tiên Cương Đại Lục. Như vậy thì ta sẽ xem xét nhận hắn làm đệ tử, đệ tử duy nhất của ta có thể bước ra khỏi thế giới đồng phủ cho tới bây giờ đều cực hiếm thấy. Nhân vật như vậy sau này ếp phải là một cường giả của đạo cổ nhất mạch chúng ta. Ta sau khi chuyển thế hắn có thể tới bảo vệ đạo cổ nhất mạch, hy vọng hắn có thể thành công. Thanh niên tóc đen nhìn chầm chầm vào mi tâm của pho tượng chống trời, chầm rãi nói. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngày thứ 8, thứ 9 cho tới ngày thứ 13 tộc nhân đạo cổ nhất mạc bốn phía trong mấy ngày này luôn trầm mặt Nhìn vào huyết quang càng lúc càng đậm trên mi tâm của pho tượng trong mắt lộ vẻ chờ mong Trong ngày thứ 13 biến cố xảy ra Tia máu trên mi tâm của pho tượng giống như đạt tới cực hạn chiếu sỏi cả nửa bầu trời Khiến toàn bộ nơi này bị bao phủ bởi màu máu Ngay sau đó trong tiếng hô hấp rồn rập của mọi người, một giọt máu tươi chậm rãi ngưng tụ ra từ trên mi tâm của pho tượng này. Mãi lâu sau vẫn không thể giọt thứ hai xuất hiện. Chỉ có một giọt. Ánh mắt nam tử mặt hoàng bào lộ vẻ kinh miệt khó có thể nhận ra. Không chỉ có hắn tất cả tộc nhân cổ tộc lúc này hầu hết đều lộ vẻ thất vọng. Bọn họ đợi 13 ngày. Vốn tưởng có thể chứng kiến một kỳ tích nhưng lại không ngờ rằng chỉ có một giọt máu mà thôi. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên tiếng kinh hô truyền ra. Chỉ thấy trên mi tâm của pho tượng bay ra giọt máu thứ hai, ngay sau đó giọt máu thứ ba, thứ tư gào thét xuất hiện. Bốn giọt. Không ngờ là bốn giọt. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiuyenchamosg chương một người đầu tiên hai mắt nam tử mặt hoàng bào mừng sáng nhìn chăm chăm vào mi tâm của pho tượng thần sắc lộ vẻ kinh ngạc nhưng thực ra bốn giọt máu tươi cũng chưa đủ để hắn kinh ngạc phải biết rằng dù là diệm mịn năm đó cũng chỉ đạt được ba giọt Đại bộ phận dân chúng cổ quốc ở tam tổn đề nhất kiếp này đều chỉ được một giọt máu. Người đạt được hai giọt cũng có khá nhiều. Nhưng trừ diệt mịt ra, phải là người có huyết mạch hoàng giả đạo cổ mới có thể đạt được ba giọt cổ mạch thương không huyết. Càng cũng chi bản thân nam tử mạch hoàng bào này năm đó lại đạt được sáu giọt máu tươi. Do đó có thể nói trừ Huyền La ra thì trong đạo cổ Nhất Mạch hắn là người mạnh Cũng bởi vậy hắn mới trở thành hoàng tôn của đạo cổ Nhất Mạch địa vị cao được vô số người tôn kính Nhưng dù là thế hắn cũng không được Huyền La nhận làm đệ tử Loại chuyện này vẫn luôn khiến nam tử mặt hoàng bào canh cánh trong lòng nhưng không dám nói ra Lúc này khi nghe Huyền La Định nhận người được truyền thừa của Diệp Mịch làm đệ tử Trong lòng hắn rất âm trầm nhưng thần sắc lại không để lộ nửa điểm Bốn giọt máu tươi, loại chuyện này đã rất lâu chưa từng xảy ra Chẳng qua cũng chỉ đến bốn giọt máu tươi là cực hạn rồi đó Người nhìn ánh sáng trên pho tượng cổ tổ đi cũng lờ mờ đi không ít rồi Mười ba ngày mà được có bốn sọc thật là cũng không nhiều đâu Tiếng nghị luận bốn phía ào ào nổi lên Đây là sân chúng của đạo cổ nhất mạch ánh mắt toàn bộ ngưng tủ trên mi tâm của pho tượng cổ tổ này Hồng mang trên đó đang dần dần tiêu tán Cuối cùng ánh sáng ngập trời không còn hoàn toàn mở đi chỉ còn lại một chút trên mi tâm tới lúc này thì gần trăm vạn tổ nhân của đạo cổ nhất mạch đều biết là mọi chuyện đã kết thúc rồi. thần sắc nam tử mặt hoàng bảo bình tĩnh nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh. chỉ có bốn giọt máu tươi làm sao có tư cách bảo vệ đạo cổ nhất mạch của ta chứ? chuyện hôm nay có vẻ hơi việc bé xé xa to rồi. Cho dù tộc thúc muốn nhận làm đệ tử thì trong đạo cổ nhất mạch của chúng ta cũng có mấy người đạt được 4 giọt máu tươi. Thậm chí ta năm đó đạt được 6 giọt cũng chưa lọt vào mắt hắn. Nếu hắn vẫn quyết định nhận người kế thừa của diệt mịch này thì ta là người đầu tiên không phục. Thần sắc của nam tử mặc hoàng bào kia giấm riêng tâm tư lộ vẻ tiếc thần lắc đầu cười khổ, hướng về phía thanh niên tóc đen huyền la đại thiên tôn bên cạnh nhẹ giọng nói. Tục thúc cũng vất vả rồi. Người thừa ký của diệt mịt này cũng coi như là một cường giả của đạo cổ nhất mặt chút à. Thần sắc huyền la đại thiên tôn bình thản giống như không nghe thấy lời nói của nam tử mặc hoàng bào. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mi tâm của pho tượng cổ tổ, nhìn hồng hoang đang ngày càng yếu ớt, cuối cùng hầu như chỉ còn một tia nhỏ trong nháy mắt sẽ tiêu tán. Hắn nhìn bốn giọt máu ngưng tụ đang tỏa ra ánh sáng trong suốt, ló lên trên bầu trời, giống như phá tan hư vô biến mất khỏi tầm mắt, chìm vào nơi xa xôi. Chờ một chút, một hồi lâu thanh niên tóc đen này chậm rãi mở miệng. Nam tử mặc hoàng bào vâng giả nhưng trong lòng lại tràn ngập khinh thường. Đạo cổ nhất mà trừ tục thúc xa thì không ai có thiên tư hơn được ta. Diệp mịch không có, người thừa ký của hắn lại càng không. Thời gian trôi nhanh trên tiên cương đại lục. Lúc này trong giới nổi, tại cây khe trong vân hải tinh vực, trong không gian kỳ dị này trên tế đàn phân thân của Vương Lâm đang ngồi khoanh chân trên tế đàn hai mắt lộ ánh sáng kỳ dị nhìn vào trung tâm của tế đàn nhìn giọt máu tươi do bổn tôn của mình biến thành. Giọt máu tươi này yên lặng lơ lửng ở đó, không hề nhúc nhích nhưng đúng vào lúc này trong không gian kỳ dị liền có tiếng gào thét vang vọng. Chỉ thấy tầng tầng sóng gợn đột nhiên hiện ra trong tinh không tràn khắp tám phương. Một luồng khí tức tang thương và cường đại tới cực điểm mơ hồ truyền tới. Khí tức này vượt qua hết thảy chúng sinh trong đồng phủ dù là Đại Thiên Tôn vừa rồi cũng không thể so sánh được. Nhưng khí tức này dù kinh khủng nhưng lại không có ai chú ý, chỉ có mình vương lâm là cảm nhận được. Bầu trời trên tế đàn trong sóng gần quanh quần trầm rãi hiện ra một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này chuyển động tạo nên tiếng âm vang. Dần dần một đám huyết quang từ trong dòng xoáy tràn ra bao phủ hoàn toàn tế đàn này. Một luồng lực lượng trùng kích ập tới đầy phân thân của Vương Lâm lui lại phía sau Mỹ Trăm Trượng, rời khỏi tế đàn luồng lực lượng này đẩy phân thân vương lâm đi khiến tâm thần hắn run rẩy. Lực lượng này vượt qua cả sự uy nghiêm của thiên địa, hơn tất cả uy áp mà vương lâm từng gặp trong đời. Đừng nói là hắn cho dù là đạo nhân bảy màu có ở nơi này cũng sẽ bị đẩy bay. Từ cảm ứng trong tâm thần của Vương Lâm, hắn rõ ràng cảm thấy giọt máu tươi do bổn tôn của mình hóa thành lúc này giống như bị thiêu đốt, tỏa ra huyết quang cùng với huyết quang trong dòng xoáy giống như cùng phát sáng. Theo huyết quang từ trong dòng xoáy lan ra giống như có một giọt máu tươi từ trong nó gào thét lao tới, bay thẳng tới giọt máu do bổn tôn của Vương Lâm biến thành, ngay lập tức. Hai giọt máu này nhanh chóng dung hợp, chậm rãi ngưng tụ lại với nhau. Trong tích tắc này, phân thân của vương lâm lão đảo lui lại phía sau lập tức khoanh chân ngồi xuống. Trong tâm thần của hắn truyền ra những trận đau đớn khiến hắn không thể hoàn toàn điều khiển phân thân mà không thể không ngồi xuống dùng toàn tâm toàn ý cảm thụ bổn tôn. Trong nháy mắt khi hắn ngồi khoanh chân Trong đầu hắn ấm một tiếng Ý thức từ phân thân tiêu tán Hoàn toàn ngưng tụ trong giọt máu tươi Cảm giác đau đớn không nói lên Lời tràn ngập ý thức của hắn Hắn cảm thấy chính mình đã không còn thân thể Nhưng vẫn có cảm giác thống khổ khi bị thiêu đốt Máu tươi đang dung hợp kia Giống như đang sôi trào Nhanh chóng chuyển động Đúng lúc này Giọt máu tươi thứ hai bay ra từ sòng xoái trong nháy mắt đã ưới, dung hợp vào giọt máu tươi do bổn tôn của Vương Lâm biến thành. Do vậy ý thức của Vương Lâm lại âm vang một lần nữa thống khổ tăng lên gấp bội. Nhưng hắn lại không thể nào giống lên chỉ có thể chịu đựng. Chẳng bao lâu sau, giọt máu cổ tổ thứ ba từ trong sòng xoái nhoáng lên lại dung nhập một lần nữa. Một giọt máu dung hợp thêm khiến cho giọt máu tươi do bổn tôn của Vương Lâm bính thành lập tức ấm vang, nổ tung ra ba trượng. Một thân thể không ngờ ngưng tụ thành từ hư ảnh. Thân thể này mái tóc bạc trắng, đúng là Vương Lâm. Toàn thân hắn tràn ngập những ấm khí phức tạp, thoạt nhìn cực kỳ vượt dị. Hai mắt hắn nhắm chặt trong miệng truyền ra những tiếng rên dị thống khổ. Thân thể của hắn từ trong hư ảnh ngưng tụ dần. Giọt máu tươi thứ tư trong lúc này từ dòng xoáy bay ra. Giọt máu tươi này tỏa ra huyết quang chói mắt tràn ngập tinh không vô tận. Huyết mang kinh thiên gào thép trực tiếp điểm lên mi tâm của vương lâm. Một điểm này khiến toàn thân hắn ấm ấm chấn động. Hai mắt mở bừng ra đồng tử đỏ sầm thân thể run rẩy. Một luồng lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn điên cuồng nảy sinh Khiến cho thân thể hắn vang lên những tiếng nổ bùng bùng Cũng trong thân thể hắn lúc này Bốn giọt máu tươi của cổ tổ sau khi dung hợp liền sinh ra huyết mạch Huyết mạch này chính là huyết mạch cổ Huyết mạch này xuất hiện đại biểu cho việc Từ nay về sau, vương lâm đã trở thành hậu nhân chính thức của cổ tổ Hắn đã là dân cư chính thức của cổ quốc. Sau khi giọt máu tươi thứ tư bay ra, dòng xoáy trên bầu trời dần dần vận chuyển có dấu hiệu tiêu tán. Một khi nó tiêu tán, lúc này cổ mạch thương không huyết sẽ hoàn toàn chấm dứt. Vương Lâm dù đã vượt qua nhưng hắn nhất định cũng chỉ có thể đạt được bốn giọt máu tươi, chỉ nhiều hơn diệp mịch một giọt. Đối với hắn mà nói thế này đã là nhiều rồi Hắn dù sao cũng là người được diệt mịt truyền thừa Ngày nay được bốn giọt đã là vượt qua diệt mịt năm xưa Làm được điểm này chính là cực hạn của vương lâm rồi Hắn dù sao cũng không phải là thiên tài Không phải sinh ra trên tiên cương đại lục Hắn dù sao cũng chỉ là một sinh linh yếu nhược sinh ra trong thế giới của một động phủ. Hắn không thể so với nam tử mặt hoàng bào. Đối phương có thể đạt được sáu giọt máu tươi có thể trở thành hoàng tộc của đạo cổ nhất mạch. Vương lâm lấy cái gì mà so sánh với một thiên tài như vậy? Hắn lại càng không thể so với huyền la đại thiên tôn. Đó là một trong chính vầng mặt trời của tiên cương đại lục là cường giả tồn tại trong truyền thuyết. Nhân vật như vậy đạt được tám giọt máu tươi của cổ tổ Vương Lâm không thể so nổi Thứ duy nhất hắn có thể đưa ra chính là sự kiên nghị và tích cách không khuất phục của bản thân Còn có việc không cam lòng khi cuộc đời bị người khác nắm trong tay Trong nguy cơ sinh tử, trải qua bao lần liều mạng hắn từ một phàm nhân yếu đuối đã đạt tới mức như hiện nay Quay đầu nhìn lại cả một đoạn đường gian khổ đủ khiến người ta phải giật mình. Hắn trong sinh tử mà tu luyện còn những tu sĩ cổ quốc khác và nam tử mặt hoàng bào thì tu luyện trong an bình có đại thiên tôn che chở, Bọn họ rất ít khi gặp phải nguy cơ sinh tử. Trong khi vương lâm lần lượt phải dùng tính mạng để đổi lấy cơ duyên thì nam tử hoàng bào trên tiên cương đại lục được vô số tộc nhân bảo vệ cho tu luyện. Dù hắn muốn thứ gì thì tộc nhân cũng lập tức mang tới cho hắn. Khi vương lâm sống vì lý mộ uyển khi hắn ôm thi thể của nàng ngửa mặt lên trời gầm thét khi hắn vì muốn làm lý mộ uyển thức tỉnh mà không ngừng phấn đấu thì nam tử mặt hoàng bào trên tiên cương đại lục lại đang chơi đùa những kỳ bảo mà tộc nhân xâm lên, đang chọn lựa đám nữ tử đông đảo xem người nào sẽ trở thành phi tử của hắn. Bốn giọt máu tươi đắt là cực hạn của vương Lâm ta sao? Huyết mạch trong cơ thể vương Lâm ngưng tụ. Hắn nhìn sòng soái dần dần tiêu tán trên bầu trời. Hắn thấy chưa đủ. Hắn dù không biết tất cả những chuyện trên tiên cương đại lục phát sinh vì hắn nhưng cách của hắn là như vậy. Hắn thấy chưa đủ hắn muốn nhiều máu tươi hơn. Hắn muốn lực lượng huyết mạch của mình đậm hơn. Không vì thứ gì khác, chỉ vì luồng ý chí vĩnh viễn không khuất phục thiên địa trong tâm thần hắn. Ngươi vừa tán thành huyết mạch cổ tộc của ta cho ta bốn sọt máu tươi như vậy, không đủ. Ánh mắt vương lâm lộ hàn quang thân thể vọt tới lao thẳng về dòng xoáy trên bầu trời đang sắp tiêu tán. Hắn bất đồng với những tu sĩ cổ tộc trên tiên cương đại lục. Hắn sinh sống trong thế giới động phủ này. Trong lòng hắn cho tới lúc này chưa bao giờ tôn kính cổ tổ. Hắn không tôn kính thứ tồn tại trong hư vô mờ mịt. Hắn chỉ tin vào lực lượng của bản thân. Điểm này thì dù trên tiên cương đại lục, thậm chí là cả Huyền La Đại Thiên Tôn cũng đều không giống hắn. Huyền La Đại Thiên Tôn kia cũng cực kỳ tôn kính tổ tiên tồn tại trong vô minh. Nhưng Vương Lâm thì không. Hắn là người đầu tiên trong đạo cổ nhất mạch trong cổ mạch thương không huyết sau khi đạt được máu tươi lại thấy chưa đủ, nhắm tới dòng xoáy này. Giọt máu thứ năm bay ra đã chứng thực suy đoán của mọi người, lập tức khiến cơn sóng chấn động ngập trời trào dân. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở bốn phía đều rung động. Dưới ánh mắt của mọi người, một hồi lâu sau vẫn chỉ có giọt máu tươi thứ năm xuất hiện. Nhìn thấy như vậy, nam tử mặc hoàng bào mới thở phào một hơi. Năm giọt. Dù là năm giọt thì đã sao? Ta năm đó đạt được sáu giọt trở thành hoàng tôn của đảo cổ. Ta không tin hắn lại. Ánh mắt nam tử mặc hoàng bào lộ tinh quang trong lòng vừa mới nghĩ được tới đây thì lập tức cảnh tượng tiếp theo khiến thân thể hắn chấn động. Chỉ thấy huyết quang trên mi tâm của pho tượng lại tỏa ra kinh thiên động địa Lúc này giọt máu tươi thứ sáu bay ra. Sáu giọt máu tươi, sáu giọt. sống như hoàng tôn, đây. Đây đúng là đại may mắn của cổ tộc chúng ta. Không phải là sáu giọt, là bảy giọt. Huyết quang ngưng tụ trong tiếng sôn sao, khi sắc mặt nam tử mặt hoàng bào trở nên xanh mét. Giọt máu tươi thứ bảy gào thét lao ra kinh người hơn thậm chí khiến cho huyền la đại thiên tôn ngửa mặt lên trời cười to là sau bảy giọt bất ngờ lại xuất hiện giọt thứ tám. Tám giọt máu tươi. Cho dù là huyền la đại thiên tôn năm đó cũng chỉ đạt được tám giọt mà thôi. Cảnh tượng này khiến cho tiếng xì xào bốn phía đột nhiên im mặt. Tất cả đều rung động nhìn pho tượng. Nam tử mặc hoàng bào theo tiềm thức liếm liềm môi ánh mắt ló lên hàn quang rất khó phát hiện ra Người thừa kế của Diệp Mịch làm sao lại có thể được cổ tổ tán thành tới mức này ban cho tám giọt máu tươi Ta mới là hậu nhân chính thức của cổ tổ có huyết mạch hoàng tộc. Ta mới là thiên tài của đạo cổ nhất mạch chỉ sau tục thúc Nam tử mặt hoàng bào hít sâu một hơi thật vất vả mới đè nén được lòng ghen ghét xuống. Hắn không thể để Huyền La Đại Thiên tôn chứng kiến chuyện này được. Tâm tư âm trầm nhưng khuôn mặt lại tươi cười. Nam tử mặt hoàng bào hướng về phía thanh tiên nhị. Tác giả: Nhĩ căn. Thực hiện: Huyết Tông Tử. Chuyện được chia sẻ tại website. UDH.org Chương 1709 Hoàng Tôn Đố Kỵ Từ cổ chí kim trong cổ quốc Tam Mạch ở Tiên Cương Đại Lục Không một ai có thể bước qua được bước này Đây cũng liên quan tới hoàn cảnh sống của bọn họ Bọn họ sinh tồn dưới sự che chở của Đại Thiên Tôn Dưới sự thống trị của ba Hoàng Tôn Sống trong ánh sáng từ Tổ Tiên truyền xuống Bọn họ hầu như chính ngưỡng cổ tổ tới cuồng nhiệt cổ tổ chính là trời của tu sĩ bổ quốc Dù là người có cuồng vọng tới bao nhiêu thì cũng không dám bất kính với cổ tổ chút nào Từ một khắc khi bọn họ sinh ra thì đã bị đưa vào đầu tư tưởng này Tất cả những người sống xung quanh bọn họ đều như vậy Ngay cả huyền la đại thiên tôn cũng như thế bởi vậy có thể thấy được tư tưởng này đã ăn sâu tới mức nào nhưng vương lâm thì không hắn bước tới một bước này thân ảnh như cầu vồng gào thét lao thẳng vào dòng xoáy sắp sửa tiêu tán trên bầu trời thân ảnh hắn lộ ra vẻ kiên nghị lộ ra một sự bá đạo khôn cùng một luồng khí thế không cam lòng Nếu không đạt được sự tán thành của cổ mạch thì thôi Nhưng nếu đã đạt được mà chỉ có bốn giọt thì vương lâm tuyệt đối không đồng ý Thậm chí theo hắn thấy chuyện này căn bản không nên như vậy Vì tán thành trên thực tế là nhận một người trở thành hậu nhân của mình Khiến hắn có được huyết mạch của mình Loại huyết mạch này cũng không phải là vương lâm muốn có Thậm chí nếu muốn hắn có thể từ người điên lấy được tiên nhân huyết mạch Đây cũng là thứ có cùng cấp độ với huyết mạch cổ Chính vì nguyên nhân như vậy nên vương lâm mới bay lên nhằm vào dòng xoái này Nếu như cổ tổ trong hư không không cho hắn nhiều huyết mạch hơn Vậy thì hắn sẽ bước bốn giọt máu tươi từ trong cơ thể ra Bỏ qua thân phận cổ tộc nhập vào tiên tộc Có được tiên nhân bất diệt thể trở thành tiên nhân Ngươi nhận ta rồi nhưng ta còn chưa nhận ngươi Nếu muốn ta tán thành huyết mạch này thì ngươi phải cho ta nhiều máu và cơ duyên hơn Vương Lâm không hề ấy kính cổ tổ cho nên hắn mới dám đặt điều kiện Để Vương mố tán thành huyết mạch này cả đời Vương Lâm ta sẽ không phản bội Nhưng ngươi muốn dùng bốn giọt máu tươi khiến ta tiếp nhận thì quá sẻ mạc sột Vương Lâm nhảy vào trong dòng xoái gầm nhẹ lên Tiếng gầm thét này truyền vào bên trong dòng xoáy, lan vào sâu trong đó, hình thành những tiếng vọng liên tiếp, ầm ầm không ngừng trong đó. Ngay trong nháy mắt khi thân thể vương lâm bước vào dòng xoáy, một thần thức dường như không có bất cứ tình cảm gì từ trong dòng xoáy tràn ra trong nháy mắt bao phủ lấy thân thể vương lâm ngăn cản không cho hắn tiến vào, đẩy hắn ra khỏi dòng xoáy. Luồng khí tức và thần thức này lộ vẻ tan thương, chẳng có chút ba đồng tâm tình nào, giống như vật chết vậy. Thân thể vương lâm lơ lượng trong khí tức đó lạnh lùng nhìn chầm chầm vào dòng xoáy phía trước. Ánh mắt hắn lói lên, tay phải dơ lên trên mi tâm, đầu ngón tay ẩn hiện đám ánh sáng màu trắng sữa. Hắn vung tay phải lên, tư không bên cạnh liền vặn vẹo, quyến hóa ra những hình ảnh tư ảo. Trong hình ảnh này có một thanh niên mặc áo đen Thanh niên này chỉ có tu vi kết đan Nơi hắn đứng chính là trên chu tước tinh ở trong vùng đất của cổ thần Hình ảnh biến hóa thanh niên mặc áo đen đã trải qua đủ loại chuyện cuối cùng đạt được truyền thừa ký ức của Đồ Ti Ngươi có thể thấy rằng ta sớm đã đạt được truyền thừa của cổ thần Vương Lâm trầm rãi mở miệng, tay phải vung lên Hình ảnh biến đổi xuất hiện một hình ảnh khi Vương Lâm đạt được truyền thừa của cổ thần. Cuối cùng xuất hiện chính là cảnh ở vùng đất cổ mộ trong thái cổ tinh thần. Tất cả mọi chuyện trong ký ức của Vương Lâm lúc này được hắn huyến hóa ra. ngươi có linh thiêng vậy thì nên suy nghĩ một chút, muốn cho ta tiếp nhận huyết mạch của. Người thì cần phải có bao nhiêu máu tươi, hoặc là ngươi hủy diệt ta ta sẽ bỏ qua huyết mạch cổ tộc trở thành tiên nhân. Lời nói của vương lâm lạnh như băng. Sau khi nói xong thì thần thức đang bao phủ thân thể của hắn đột nhiên cuốn đi, rời khỏi thân thể hắn toàn bộ quay trở lại bên trong dòng xoáy, giống như trầm mặc một lúc lâu. Dòng xoáy đang sắp sửa tiêu tán lại truyền ra tiếng âm vang một lần nữa bắt đầu xoay tròn từ trong tiêu tán chậm rãi ngưng tụ lại không ngờ lại có huyết quang từ trong đó huyết tán ra trên tiên cương đại lục đạo cổ nhất mạch vẫn đang phiêu phù trên bầu trời của thành thị trong gần trăm vạn tộc nhân đạo cổ nam tử mặt hoàng bào không còn kiên nhẫn nữa nhưng trong nháy mắt khi hắn đang chuẩn bị nói ra thì từ mi tâm của pho tượng chống trời huyết quang vốn đã lờ mờ đột nhiên tuôn ra hồng quang chói mắt. Hồng quang này trong tích tắc liền bao phủ bốn phía, chiếu sỏi cả thiên địa khiến cho toàn bộ nơi này đều tràn ngập huyết quang. Biến cố đột ngột này lập tức khiến cho mọi người xung quanh phải kinh hô. Chuyện, chuyện này không có khả năng. Không ngờ lại xuất hiện huyết quang. Chẳng lẽ xuất hiện giọt máu thứ năm. Từ cổ chí kim cổ mạch thương không huyết này mỗi lần sau khi đưa ra hết máu đều chấm dứt. Chưa bao giờ lại có biến hóa thế này, không ngờ lại có thể tỏa ra huyết quăng một lần nữa. Thần sắc nam tử mặc hoàng bào lần đầu tiên biến hóa. Hắn nhìn chầm chầm vào mi tâm của pho tượng, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Như thế nào lại thế này, rõ ràng sắp chấm dứt, không ngờ lại sinh ra chuyện này, vậy, vậy. Chỉ có thanh niên tóc đen huyền la đại thiên tôn là khóe miệng lộ nụ cười. Hai bắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị, nhìn mi tâm pho tượng, không nói một lời. Trong nỗi khiếp sợ của gần trăm vạn tu sĩ cổ tộc, huyết quang trên mi tâm của pho tượng này lập tức ngưng tụ, giọt máu tươi thứ năm trong tiếng gào thét liền bay ra. Thanh niên tóc đen ôn quyền, mở miệng nói, chúc mừng tộc thuốc, xem ra người này về sau nhất định trở thành đệ tử duy nhất của tộc thuốc rồi. Thậm chí có thể nói không chừng hắn còn có thể như tộc thúc trở thành tân đại thiên tôn cổ tộc ta. Nội tâm nam tử mặt hoàng bào âm hiểm ác độc, lời nói có vẻ dễ nghe nhưng trên thực tế lại dấu xiêm hung hiểm. Chẳng qua hắn phối hợp như lưới trời không mảnh vá, giống như hoàn toàn không có chút xả dối, hoàn toàn là vì chuyện này mà cao hứng, khiến cho người khác rất khó nhìn ra dấu vết. Thanh niên tóc đen nghe vậy thần sắc như thường, chỉ xoay người nhìn nam tử mặt hoàng bào này đầy thâm ý một cái. Một cái liếc mắt này khiến cho tâm thần nam tử mặt hoàng bào run lên đang muốn nói chuyện thì lại thấy tiếng xôn sao xung quanh ầm ầm vang lên một lần nữa. Trái tim hắn đập thình thịch một cái, không cần nghĩ ngợi liền quay đầu nhìn về phía pho tượng, sắc mặt thoáng cái liền trắng bịch. Giọt máu thứ chín trong tiếng hô kinh thiên động địa chậm rãi ngưng tụ ra. Trong nháy mắt khi giọt máu thứ chín này xuất hiện, hai mắt huyền la đại thiên tôn bừng sáng, vẻ vui sướng ai cũng có thể thấy một cách rõ ràng. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Sau khi giọt máu thứ chín này xuất hiện, huyết quang lại nhanh chóng ngưng tụ Khiến mọi người bốn phía hít thở không thông. Giọt máu thứ mười lại có dấu hiệu hiện ra. Giọt máu thứ mười, từ cổ chí kim chuyện này chưa bao giờ có. Giọt thứ mười, mười giọt máu tươi của cổ tổ. Chuyện này thật khiến người ta không thể tin nổi. Mười giọt máu tươi, chẳng lẽ muốn nói người này mới chân chính là hoàng tôn của đạo cổ sao? Dù là hoàng tộc cũng chưa bao giờ đạt được mười giọt. Người này rốt cuộc là ai Hắn sau này có thể trở thành hoàng tôn của đạo cổ nhất mạch chúng ta hay không Sắc mặt nam tử mặt hoàng bào xanh mét Hắn mơ hồ không thể khống chế được sự ven vét điên cuồng trong nội tâm nhìn chầm chầm vào pho tượng Huyết quang trên mi tâm của Pho tượng lúc này nhanh chóng ngưng tụ Giống như hấp thu toàn bộ huyết quang bốn phía cuối cùng ngưng tụ tại mi tâm Hóa thành một giọt máu tươi Màu của giọt máu này không phải là đỏ mà là tím Trong nháy mắt khi giọt máu màu tím này ngưng tụ Thần sắc nam tử mặt hoàng bào đại biến Theo tiềm thức lui lại phía sau Ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ Thậm chí không thể tin nổi Cổ tổ hồn huyết Đây, đây là hồn huyết Chuyện này không thể nào không có khả năng Thần sắc huyền la đại thiên tôn lần đầu tiên cũng biến đổi Hắn nhìn chầm chầm vào giọt máu màu tím trong mắt cũng lộ vẻ khiếp sợ Dù là khi xuất hiện giọt máu thứ 9 hắn cũng không khiếp sợ Nhưng vào lúc này hắn đã bị giọt máu màu tím này khiến cho rung động Cổ tổ Người đưa ra hồn huyết này chẳng lẽ có ngũ ý gì bên trong Hồn huyết, đây là hồn huyết Từ cổ chí kim chỉ có 9 giọt hồn huyết xuất hiện Ba giọt hồn huyết tạo thành một trong ba tộc cổ Chín giọt hồn huyết tạo thành tam mạch cổ hiện nay Thanh niên tóc đen hít sâu một hơi Hắn giơ tay phải điểm một chỉ lên trời Lập tức thiên địa biến sắc Một mặt trời khổng lồ màu đó bất ngờ xuất hiện Bao phủ toàn bộ khí tức nơi này Không cho bên ngoài phát hiện ra chuyện ở nơi đây lấy lực lượng huyền dương của ta phong bí nơi này con dân của đạo cổ ta ở nơi đây không được tiết lộ chuyện này nửa điểm kẻ vi phạm thì dù có thân phận gì giết không tha huyền la đại thiên tôn trầm rãi mở miệng ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn nam tử Bạc hoàng bào một cái ngươi nghe rõ chưa vâng Nam tử mặc hoàng bào quý đầu vội vàng nói nhưng sự ven vết trong nội tâm đã đạt tới đỉnh điểm, sắp sửa nổ tung. Ta phải đi một chuyến tới chỗ tiên tộc đón đứa nhỏ này về. Thanh niên tóc đen ngẩng đầu, nhìn khu vực bị tiên tộc chiếm cứ ở xa xa trên tiên cương đại lục thì thảo nói: